Ở a dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi năm, chương sáu trăm chín mươi sáu một mạch thành tựu cửu trọng thiên, trường sinh thiên u y ê n tầng thứ bảy, vòng trời biển mây bên trên, tần dịch khoanh chân ngồi, bên cạnh là hơn một nghìn đảo lưu quang bay lượn bất định, mà ở hắn không gian mang theo người bên trong, khó có thể tính toán nguyên tinh chân bảo, thánh binh thánh khí, hầu như chất đầy mấy vạn dặm nơi, Bên trong, thậm chí còn có mấy viên thiên tinh, vượt lên chư chân bên trên, những này chân bảo bên trong, kỳ thực phần lớn, đều là tề thiên vân chờ tam đại thánh tôn cất dấu, bởi vì bọn họ sớm liền hiểu. Lần này trường sinh thiên uyên hành động không có không hải muôn phương thiên huyền đại trận bảo vệ, lưu lại cất dấu như một khi bỏ mình, cũng là tiện nghi người khác. vì lẽ đó đều bên người mang theo toàn bộ dòng dõi, bọn họ mỗi một người, đều là địa vị tôn sùng, thực lực mạnh mẽ, lại khá được từng người tôn môn coi trọng, vì lẽ đó dòng dõi vượt xa tầm thường thánh giả hơn trăm lần còn chưa hết, còn lại phần nhỏ, thì lại đến từ trên trăm vị thánh vương, hơn một nghìn tầng ba thánh giả, bọn họ phần lớn, đều chỉ mang một chút bên người thánh binh thánh khí, thánh phẩm đan dược, nguyên tinh chân bảo chỉ là số ít, nhưng tích lũy hạ xuống, cũng khá là khả quan, hệ thống, tần dịch hít sâu một hơi, ở trong lòng đọc thầm nói, đem ta không gian mang theo người bên trong, sở hữu có thể hối đoái đồ vật, bao quát ta bên cạnh sở hữu động thiên linh bảo, toàn bộ hối đoái thành nạp tiền điểm, k e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt vang lên, hối đoái đã hoàn thành, ký chủ tổng cộng thu được một ba trăm chín mươi bốn vạn ba trăm hai trăm bảy mươi bảy điểm cấp bốn nạp tiền điểm. trong phút chốc, tần dịch bên cạnh hơn một nghìn đảo lưu quang cùng nhau biến mất, mà không gian mang theo người bên trong cũng biến thành trống giống, chỉ còn dư lại một ít lẻ loi công pháp điển tịch, giải rác bên trong mà hắn nạp tiền điểm tổng ngạch từ nguyên bản còn sót lại không đủ một vạn điểm trực tiếp tiêu thăng đến một n g h n ba trăm chín mươi năm vạn ra mặt khoảng cách lần sau hệ thống quyền hạn lên cấp có thể nói là chỉ thiếu chút nữa nhưng mà tần d ị c h trên mặt nhưng không có nửa phần sắc mặt vui mừng không đủ căn bản không đủ kém đến quá xa tâm tình của hắn vào đúng lúc này đột nhiên trở nên trở nên nặng nề. Thánh giả cấp bậc tu vi, giống như võ thần cảnh, cần mỗi một cái t ầ n g cấp từng bước hối đoái. Hắn lần trước đột phá thánh giả, sở dĩ không có tiếp tục lên cấp, chính là nạp tiền điểm không đủ để để Hắn lên cấp thánh vương cảnh, thực lực sẽ không sản sinh biến chất, đổi được võ đạo thánh giả cửa trọng thiên tu vi. tổng cộng cần bốn trăm linh tám nghìn cấp bốn nạp tiền điểm. thế nhưng, bước kế tiếp, chỉ là lên cấp chuẩn đế tầng một, liền muốn ngàn vạn cấp bốn nạp tiền điểm, mà chuẩn đế cấp bậc chủ tu công pháp thái h ư thiên quân hàng thế bảo lục, liền đầy đủ cần sáu mươi triệu cấp bốn nạp tiền điểm. n à y còn chỉ là một môn chủ tu công pháp, còn chưa bao hàm những khác kiêm tu trí cường công pháp. hơn nữa, Hắn nếu là muốn ở thánh giả giai đoạn, tích chữ viên mãn, thu được mạnh nhất căn cơ cùng gốc gác, ở chuẩn đế cảnh người trung gian nắm vượt cấp sức chiến đấu, còn nhất định phải mở ra lần thứ bốn linh hồn giải phóng, đánh đổi là một trăm triệu cấp bốn nạp tiền điểm, cũng chính là mười lăm chấm nghìn giai nạp tiền điểm, đầy đủ chinh lệch hơn một ớt chỗ hồng, dù cho Hắn đồng ý từ bỏ một lần mở ra linh hồn giải phóng cơ hội, cũng không thể dựa vào điểm ấy nạp tiền điểm, lên cấp chuẩn đế, không có chuẩn đế tu vi, ta phải như thế nào phá cục, tần dịp sắc mặt nghiêm nhị, cao mày, ý niệm trong lòng liên tục cuồn cuộn, lấy hắn căn cơ gốc gác, dù cho không mở ra lần thứ bốn linh hồn giải phóng, thành tựu đại thánh sau khi, nói vậy cũng đủ để cùng chuẩn đế một trận chiến, thậm chí có thể vượt lạc trời, Đánh chết chuẩn đế, nhưng mà, bên ngoài không phải là một vị chuẩn đế, mà là đầy đủ trên trăm vị, mỗi một vị, đều c h í ít tu hành mấy chục ngàn năm, nắm giữ đạo t ắ c sức mạnh to lớn, nắm giữ đông đảo vượt quá tưởng tượng thần thông pháp môn, còn có quy năng vô cùng chuẩn đế cấp thần khí, thần binh, mà hắn tay không đi ra ngoài, dù cho cả người là thiết, có thể đánh mấy viên đinh, nếu là không có biện pháp thành tựu chuẩn đế, ta đi ra ngoài duy nhất hạ tràng, chính là bị vây công đánh chết, hoặc là bị trấn áp, cướp đi bất tử cốt, không được chuẩn đế, ta đó là một con đường chết, tần d ị c h nghĩ đến đây, mắt sáng lên, nhất thời có quyết đoán, vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi rồi, muốn phá c u ộ c biện pháp duy nhất, chính là trước tiên một hơi lên cấp đến thánh giả cửa trọng thiên triệt để nắm giữ trường sinh thiên uyên quyền hạn sau đó đem trường sinh thiên uyên sở hữu có thể tăng thêm tuổi thọ chân bảo bao quát chín viên kỷ nguyên chi tâm luyện hóa hấp thu thông qua trường sinh cốt đến bổ khuyết chính mình hao tồn tuổi thọ cuối cùng nhưng là mở ra mệnh hồn chuyển hóa tiêu hao lượng lớn tuổi thọ đổi lấy nạp tiền điểm dù cho lần thứ hai rơi vào tuổi thọ chi suy bên trong, cũng tốt hơn làm mất mạng, hô, tần dịp một niệm đến đây, thâm thâm hô hút vài hơi, bình phục trong lòng tạp niệm, lập tức mới đọc thầm nói, hệ thống, ta muốn hối đoái thái hư vạn hóa h u y ề n tan chi môn, võ đạo thánh giả cửa trọng thiên tu vi, k e n nạp tiền điểm đã khấu trừ, tu vi đã phân phát, trong phút c h ố c Nương theo hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở hạ xuống, cái kia trong c õ i u minh khó lường nơi, lần thứ hai có chạy t r ồ m dòng lu c h ú t xuống, dường như thiên địa hóa hợp vì là dũng tuyền, rót vào tần d ị c h trong thân thể, được này sự giúp đỡ, hắn khắp toàn thân pháp lực phun trào, khí tức liên tục tăng lên, đối ứng sáu đại giới tầng quyền thế quy năng, tự động tăng lên, không tới một cái nháy mắt thời gian, t ầm n trên người chính dịch tức khí là ầm, ầm chấn động. Hắn, dĩ nhiên đột phá đến võ đạo thánh giả tầng hai. m à này, mới v ẹ n v ẹ n chỉ là bắt đầu. Trong nháy máy cái kế tiếp, Hắn liền trực tiếp đột phá đến tầng ba. nhưng Hắn tu vi, vẫn còn tiếp tục hướng về trên kéo lên. ầm, t ầ n dịch thân thể sau khi, sáu đại huyền quang cùng nhau tuôn ra, tỏa ra không gì địch nổi m i n h mông u y năng. võ đạo thánh giả bốn tầng thiên thành liền, bản thân pháp lực cùng huyền quang quy năng, chịu đến giới tầng huyền thế gia trì, đầy đủ tráng không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, vượt xa bất kỳ một vị thánh vương, mà tần d ị ệ t trong lòng, tựa hồ có loại mơ mơ hồ hồ cảm ứng, có vật gì đó sắp sửa thai n g é n mà ra, nhưng vẫn là kém một chút, thần thông, ta bản mệnh thần thông, t ầ n d ị c h trong lòng, nhất thời hiện ra cái ý niệm này, hắn vẫn chưa hồ rũ, mà là k i ể m chế tâm thần, tiếp tục tiếp thu đến từ từ nơi sâu xa khó lường sức mạnh to lớn, cả người khí tức lần thứ hai hướng về trên kéo lên, tầng năm, tầng sáu, tầng bảy, oành thời khắc này, t ầ n d ị c h khí tức thần ý, vô hạn cất cao, tựa hồ đánh vỡ một cái nào đó vô hình trong lúc đó cách trở phía sau sáu đại huyền quang lần thứ hai cùng nhau chấn động tựa hồ lần thứ hai sinh ra một loại nào đó huyền diệu biến hóa mà ở trong biển ý thức của hắn lục đạo u y năng vô cùng cùng cả người pháp lực quyền t h ế phù hợp vô cùng hoàn toàn mới thần thông tự động tái hiện ra chính là thánh tôn cảnh bản mệnh thần thông Ma tần d ị bản mệnh thần thông, chịu đến ba cái cảnh giới nhỏ ngoài ngạch gia trì, ui năng còn muốn so với tầm thường thánh tôn, cường hắn nhiều hơn, hắn cũng không dịp nhìn kỹ, tiếp tục điều động cả người khí thế pháp lực, một khắc không ngừng hướng về trên kéo lên, tầng tám, c ử u trọng thiên, âm âm, vòng trời biển mây cùng nhau rung động, nhật nguyệt ánh sáng không rõ một mảnh, sau lưng tần d ị c h sáu đại huyền quang tựa hồ hoàn thành rồi một loại nào đó khó lường chuyển biến, diễn hóa ra sáu phương thế giới bóng mờ, xoay chuyển không ngừng, sáu phương thế giới bóng mờ bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy, lục tôn vĩ đại m i n h mông bóng người, giới tử với hư thực trong lúc đó, dường như vạn cổ trường tồn bình thường, hô, tần d ị c h chậm rãi mở hai mắt ra, Cả người chập trùng bất định khí tức, một chút thu lại xuống, một hơi lên cấp đến võ thánh cửu trọng thiên, cũng thật là hoàn toàn mới trải nghiệm. giờ khắc này, dù cho là chuẩn đế ngay mặt, ta cũng đủ để ngang hàng, cuối cùng cũng coi như hơi hơi có điểm tự về tiền vốn. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi năm, chương sáu trăm chín mươi bảy giành giật từng dây mưu cơ duyên, vòng trời biển mây trên, Tần dịch vẫn cứ khoanh chân ngồi, thể ngộ lên cấp đến đại thánh sau các loại biến hóa. đầu tiên là bản thân pháp lực cùng có thể khống chế giới tầng sức mạnh to lớn. So với võ thánh tầng một lúc, mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, căn bản không ở một cái lượng cấp, nhẹ nhàng hơi động, liền có phá diệt biên giới, thiên địa lật oai, sau đó, nhưng là đối ứng giới tầng quyền thế, đại thánh tôn sư, dĩ nhiên là một phương giới tầng chân chính chúa tể, khoảng cách thành tựu chuẩn đế, triệt để nắm giữ giới tầng bản nguyên, hóa đoạt thiên đ ị a sức mạnh to lớn với mình thân, ngưng tụ đạo tắc lực lượng, cũng có điều là cách xa một bước, không hải đối với ta mà nói, cũng không còn bất kỳ bí mật cùng nguy hiểm, tần d ị c h trong lòng, ý nghĩ cuồn cuộn, thời khắc này hắn mượn không hài sức mạnh to lớn, có thể quan sát toàn bộ không hài sở hữu địa giới, vô cùng huyền diệu đều ở một lòng, ý nghĩ hơi động, liền có thể na di đến bất kỳ một chỗ địa giới, thậm chí bao gồm tùy ý một cái giới tầng bên trong, thậm chí có thể bỗng dưng nhất lên h ư không bão táp, chế tạo h ư không mê cung, h ư không hành lang chờ chút nguy hiểm tuyệt cảnh, mượn toàn bộ không hài sức mạnh, c h ấn áp tất cả kẻ địch, không riêng là không hải, thế giới c h i dương, trường sinh thiên uyên, hồng trần cảnh giới, tịch diệt chi cảnh, hỗn nguyên cảnh giới, n à y dòng giã năm đại giới tầng, đều là giống nhau, sáu đại giới tầng, tần d ị t ầ n thành chủ t ị c thực nắm giữ giới tầng sức mạnh to lớn nhiều hơn nữa, đối với sức chiến đấu của ta tăng lên tuy rằng lớn, nhưng cũng không có biến hóa về mặt bản chất chỉ là đối với sau khi chuẩn đế giai đoạn tu hành tựa hồ có rất nhiều chỗ tốt tần d ị c h một niệm đến đây thì lại tập trung ý chí rơi vào biển ý thức bên trong sáu đại bản mệnh thần thông dĩ nhiên khắc họa bên trong hắn y ê n lặng thể ngộ một lát sau dĩ nhiên đem sáu đại bản mệnh thần thông hiểu rõ với tâm vẫn sử dụng tới không trở ngại chút nào, không ra hắn dự liệu, hắn bản mệnh thần thông, quả nhiên cùng còn lại sở hữu thánh tôn, đều tuyệt nhiên không giống, uy năng phương diện cũng không hề tăng lên bao nhiêu, nhưng thôi thúc thần thông muốn trả giá, thì lại giảm mạnh, thậm chí lấy hắn hùng hồn căn cơ gốc gác tới nói, hầu như có thể đem sáu đại bản mệnh thần thông xem là tầm thường thần thông bí pháp đến sử dụng, lấy này bảo phát quy năng, có thể gọi không thể tưởng tượng ngoài giới chuẩn đế, bất kể là ai, như đơn đà độc đấu, e sợ không có người nào, là ta đối thủ, đáng tiếc, bọn họ nhân số quá nhiều rồi, tần d ị ệ c phun ra một ngụm chọc khí, kiểm tra tự thân cuối cùng một hãng biến hóa, võ đạo thánh g i ả Tu hành đến đại thánh cảnh giới sau, dĩ nhiên trở thành một phương giới tầng chúa tể, dựa vào này quyền thế u y năng, liền có thể hóa thân chí tôn hình thái, một phương giới tầng chí tôn, loại này hình thái, cùng đối ứng giới tầng bản thân hóa làm một thể, có thể điều động toàn bộ giới tầng vô biên sức mạnh to lớn, chính diện giao chiến hầu như không gì địch nổi, dù cho là bản mệnh thần thông, cũng có thể được rất lớn g i a trị, mà tiêu hao đánh đổi càng nhỏ hơn. Bất kỳ một vị đại thánh, một khi sử dụng tới trí tôn hình thái, đều có thể gọi chuẩn đế bên dưới vô địch. đ á n g tiếc, triển khai trí tôn hình thái, cũng không phải là không có đánh đổi. triển khai thời gian quá dài, quá nhiều lần, tự mình thức ước liền sẽ bị giới tầng ý chí dần dần đồng hóa, vô số giới tầng. thậm chí toàn bộ thiên địa bản thân đều có tự mình ý thức nhưng tính mạng của bọn họ hình thái cùng trong thiên địa sinh linh tuyệt nhiên không giống hay là một ý nghĩ chuyển động chính là ngàn trăm vạn năm trôi qua thật muốn bị giới tầng ý chí triệt để đồng hóa cái kia cả người cũng bằng là chết rồi cũng không còn cách nào duy trì tự mình bởi vậy loại thủ đoạn này đối với đại thánh tới nói cũng là cuối cùng liều mạng thủ đoạn có điều tần d ị ệ t thoáng cảm ứng một phen sau trên mặt lộ ra một tia vẻ cổ quái ta triển khai trí tôn hình thái lại không có bất kỳ đánh đổi sẽ không bị giới tầng ý chí đồng hóa như thế thái quá à. nghĩ đến đây hắn ngẩng đầu lên nhìn phía vô cùng cao xa nơi trong lòng thoáng khá là đáng tiếc Nếu là ta hiện tại đi ra ngoài, y vào trí tôn hình thái, không hẳn không thể giết bọn họ trở tay không kịp, đánh vỡ vòng vây, chạy thoát, đáng tiếc, dù cho chạy đi, có thể trốn tới chỗ nào đây, chuẩn đế chi thần quy, dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng, toàn bộ chân vũ giới, gần n h ì n biên giới, bất luận hắn chạy trốn tới c á c h nào, đều sẽ bị rất nhanh lấy ra đến, đến thời điểm vẫn là khó thoát khỏi cái chết chỉ là truy tránh được trình luôn phiên đại chiến bên dưới chỉ sợ toàn bộ chân vũ giới lại muốn nghinh tới một lần hảo kiếp vì lẽ đó hay là muốn hiến tế tuổi thọ thành tựu chuẩn đế tần d ị c h thu hồi ánh mắt ánh mắt thâm thủy cùng thành tựu thánh giả như thế hắn tự phát che lấp cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bên ngoài đông đảo chuẩn đế, cũng không biết, thực lực của hắn đã có biến hóa long trời lở đất, còn ở kiên trì chờ đợi, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không chờ quá lâu, nhiều nhất một hai canh giờ, nếu là còn chưa thấy hắn đi ra, trong lòng tất nhiên đoán được ra biến cố, hơn nửa mạnh mẽ hơn xé sách giới ngôn, triển khai thần thông pháp lực, đem hắn bắt giữ đi ra ngoài, mà hắn dù cho đang ở trường sinh thiên uyên, chiếm cứ địa lợi, cũng không thể dựa vào đại thánh tu vi, chống lại trên trăm vị chuẩn đế, thời gian còn lại không nhiều, nhất định phải nắm chặt, d à n h giật từng giây, một niệm đến đây, tần dịch lúc này chậm rãi đứng dậy, cuồn cuộn thần niệm pháp lực phun trào, sau lưng màu trắng tinh huyền quang, đột nhiên phòng lớn đến che kín bầu trời nơi bộ, Bao phủ toàn bộ tầng thứ bảy nguyên đợi được huyền quang trở xuống sau khi tần dịch trước mặt dĩ nhiên lẻ loi tán tán thêm ra mấy chục kiện ánh sáng phân tán chân b ả o bên trong có giống như cam lộ thanh tuyền chất lòng cũng có màu xanh biếc trái cây còn có d ư ờ n g như lưu ly thủy tinh giống như khí lưu loại này các loại loại hình đa dạng hầm đều là thứ tốt tần dịp thần niệm quét qua, mượn trợ trường sinh thiên uyên quyền thế uy năng, nhất thời với trước mắt rất nhiều chân bào, hiểu rõ với tâm, t ầ m thứ bảy uyên, dĩ nhiên tiếp cận trường sinh thiên uyên hạt nhân, nơi này mỗi một kiện thiên tài địa bảo, đều tuyệt đối không phải ngoại giới có thể so với, bình thường nhất cũng có thể tăng thêm mấy trăm năm tuổi thọ, quý giá nhất một cái, thì lại đầy đủ có thể tăng thêm ba ngàn năm số tuổi thọ càng đáng quý là những này chân bảo tuân theo vực trời bản nguyên mà sinh đừng nói võ đạo thánh giả dù cho đối với chuẩn đế cường giả đều có hiệu quả quan điểm này ngoài giới các loại kéo dài tuổi thọ kỳ chân liền muôn vàn khó khăn đánh đồng với nhau ầm tần d ị c h vận chuyển tạo mệnh huyền quang đem mấy chục kiện kỳ chân cuốn vào bên trong, sau đó thôi thúc bất tử cốt quy năng, bắt đầu rồi luyện hóa hấp thu, có điều là mấy tức thời gian, tần d ị nhất thời nhận ra được, tự thân tuổi thọ bỗng nhiên bắt đầu rồi kéo lên, nhưng, những n à y kỳ chân gộp lại, đủ khiến người kéo dài tuổi thọ vượt qua hai vạn năm, nhưng hắn nhưng chỉ nhắc tới thăng hơn một c h ấ m nghìn năm tuổi thọ, ai, mệnh hồn chuyển hóa cố nhiên mạnh mẽ nhưng đánh đổi cũng thực tại trầm trọng tần d ị ệ t trong lòng than thở một tiếng trong ngày thường hắn chỉ cảm thấy cảm thấy trường sinh cốt bộ ít tuổi thọ tốc độ rất chậm nhưng cũng không rõ ràng nguyên nhân cho đến giờ phút này thành tựu đại thánh sau khi trên căn bản hoàn toàn khống chế bất tử cốt uy năng cùng quyền thi hắn mới thật sự hiểu bất tử cốt chính là chân vũ giới duy nhất tạo hóa c h i kỳ từ đó giới mở ra khởi nguồn đến tương lai một ngày nào đó đổ nát diệt đều chỉ có thể sinh ra thai n g é n này một viên bất tử cốt tác dụng của nó là lẩn tránh thiên địa hạn chế có thể khiến người ta ở tuổi thọ đại nạn sau trở về thanh xuân lại sống cả đời nắm giữ bất tử cốt người nhiều nhất có thể sống mười tám thế cũng chính là mười tám cái kỷ nguyên, này dù cho đối với đế tôn tới nói, cũng là dài lâu khó có thể tưởng tượng tuổi thọ, đặt ở trên người người khác, sẽ chỉ là mừng rỡ như điên, có trăm lợi mà không có một hại. nhưng đối với tần d ị c h liền không giống, mệnh hồn chuyển hóa là dựa theo cố định tỷ lệ tiêu hao tuổi thọ, cũng chính là hắn mỗi một thế tuổi thọ đều sẽ nhờ đó mà suy giảm, vì lẽ đó muốn bù đắp, liền muốn trả giá mười tám lần đánh đổi, vượt qua hai vạn năm tuổi thọ bổ sung, bị mười tám thế đều phân, cái kia cũng chỉ còn sót lại hơn một ngàn năm, nếu là ta không có bất tử cốt, hay là bổ sung tuổi thọ, vẫn không có phiền toái như vậy, triển khai mệnh hồn chuyển hóa đánh đổi cũng không gặp khổng lồ như vậy, có điều xét đến cùng, vẫn là lợi nhiều hơn hại. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi năm, chương sáu trăm chín mươi tám trời đất xoay vần hôm nay bắt đầu, nếu như không có bất tử cốt, tần dịp căn bản không thể, thâm nhập trường sinh thiên uyên xa như vậy, còn khống chế toàn bộ vực trời quyền thế, thật muốn như vậy, làm sao đến có thể trắng trợn bổ sung tuổi thọ cơ hội đây, dù cho gặp may, được kỷ nguyên chi tâm, cũng chỉ có thể có hiệu lực một lần, bổ ít một cái kỷ nguyên tuổi thọ thôi, tổng thể tới nói, bất tử cốt mang cho hắn chỗ tốt, vẫn cứ lớn hơn nhiều so với tai hại, hô, tần d ị c h đứng dậy, hơi suy nghĩ, một bước bước ra, cả người hắn, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, vượt qua đến tầng thứ tám nguyên vào trong miệng, vô số mây khói hướng phía dưới chảy ngược, lộ ra to lớn hố trời, hắn điều động đồn quang, chạy như bay mà xuống, có điều là trong nháy mắt, liền vượt qua hơn ngàn dặm, rơi vào tầng thứ tám trường sinh thiên nguyên bên trong, đưa mắt nhìn tới, vực trời tầng thứ tám, chính là vừa nhìn bình nguyên vô tận vùng hoang dã, bên trong núi sông tú lệ, phong cảnh tuyệt mỹ, vạn linh phát sinh, sinh cơ bừng bừng, một luồng không tên khí tức phun trào cùng bảy vị trí đầu tầng tuyệt nhiên không giống tạo hóa huyền bí cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi tần d ị ệ t thần niệm hơi động đảo q u a toàn bộ tầng thứ tám uyên trong lòng hơi cảm khái nơi này tùy tiện một cọng cỏ một giọt nước mang đi ra ngoài đều có tăng thêm tuổi thọ công hiệu chỉ là tăng thêm không nhiều nhiều lắm chỉ có mấy tháng hoặc là một hai năm, hơn nữa, chỉ có thể đối với phàm nhân, thấp kém võ giả có hiệu lực, tồn tại nhất định hạn mức tối đa, càng là quý giá đồ vật, tăng thêm tuổi thọ càng nhiều, càng có thể đối với tu vi càng cao hơn đại năng giả lên hiệu quả, mà hắn muốn tìm tìm, nhưng là toàn bộ tầng thứ tám u y ê n bên trong, quý giá nhất kỳ chân, đủ để đối với chuẩn đế cường giả có hiệu lực loại kia, bạch, hắn hơi suy nghĩ, tạo mệnh huyền quang che đậy vòng trời đại nhật, bao phủ toàn bộ tầm thứ tám uyên, huyền quang bao phủ địa phương, vực trời vạn linh cuối đầu, một tức sau, màu trắng tinh huyền quang hạ xuống, đầy đủ mấy trăm đạo lưu quang phân tán kỳ chân dị bảo, hiện lộ ở tần g dịch trước mặt, toàn bộ trường sinh thiên uyên, vô số năm qua quý giá nhất tích lũy, hết mức ở đây, này bên trong, kém còi nhất một cái, cũng có thể tăng thêm chuẩn đ ý c ư ờ n g giả ngàn năm tuổi thọ, quý giá nhất một cái, chính là trường sinh ghét tinh, đủ để tăng trưởng mười tám ngàn năm tuổi thọ, là chỉ đứng sau kỷ nguyên tri tâm kỳ chân, ầm, huyền quang vận chuyển, đem mấy trăm đạo kỳ chân cuốn vào bên trong, tần dịch khoanh chân ngồi xuống, thôi thúc bất t ử cốt toàn lực luyện hóa, điều này cũng làm cho là hắn dám làm như thế, đổi thành người bên ngoài, đừng nói không thể được nhiều như vậy kỳ chân, dù cho được, cũng chỉ có thể từng kiện luyện hóa, muốn tiêu hao mấy trăm hơn một nghìn năm còn chưa hết, nương theo tần dịch luyện hóa, hắn khí tức trên người, chập t r u n g bất định Tóc hoa dâm càng dần dần thêm da đen thui vẻ, đầy đủ một phút sau, tần d ị c h r ố t cuộc luyện hóa hoàn thành, mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, mấy trăm k i ệ n kỳ chân, dù cho chia làm mười tám thế, cũng làm cho hắn tăng trưởng đầy đủ mười lăm chấm nghìn năm tuổi thọ, là thời điểm, nên đi luyện hóa kỷ nguyên chi tâm, hắn đứng dậy, hơi suy nghĩ, một bước bước ra liền đến tầng thứ chín uyên lối vào ô ô rất nhiều núi nhỏ giống như c ử thú vây quanh ở vào miệng lối vào không dám vào vào nhìn thấy hắn đến r ồ n dập quỳ sạp dưới đất phát sinh lấy lòng tiếng nghẹn ngào n à y chính là trưởng sinh thiên uyên bên trong kinh khủng nhất một bầy quái vật mỗi một cái đều khoảng cách đại thánh cảnh giới có điều cách xa một bước nếu là x ô n g vào tầng thứ chín có cơ duyên n u ố t kỷ nguyên c h i tâm liền có thể có biến hóa long trời lở đất nhưng lần này trường sinh thiên uyên chúa tể tự thân tới chúng nó nhất định là không cơ hội này a tần dị cười cợt không để ý đến chúng nó điều động đồn quang rơi vào hố trời hầm ngầm bên trong mấy tức sau tầng dịch đầy đủ tam tích hơn mười ngàn dặm, rốt cuộc đến vực trời tầng cuối cùng, đất nòng cốt, nhìn thấy một chỗ, một mảnh không rõ, tầng thứ chín uyên, càng phảng phất trở lại thiên địa mới vừa mở ra, thanh trọc chưa phân thời đại, vô số khí lưu hỗn tạp, chìm nổi bất định, kỷ nguyên chi tâm, m a tầng dịch ánh mắt, trong nháy mắt nhìn về phía vực trời trung tâm, ở nơi đó, đầy đủ chín viên lóng lánh loá mắt ánh sáng, ẩm chứa vô cùng sinh cơ, chính đang nhảy nhót thủy tinh trái tim, rơi vào trong mắt của hắn. mà ở chín viên kỷ nguyên tri tâm trung ương nhất, không rõ một mảnh trong khu vực, thời không đều tựa hồ sụt lún xuống dưới, mơ hồ cấu kết ra một cái nào đó thần bí khó lường khu vực, tần d ị ệ t biết, nơi đó, chính là tầng thứ tư trong h ư không, đối ứng trường sinh thiên uyên bản nguyên vị trí. Tầng thứ tư h ư không, chỉ có ngưng tụ đạo các lực lượng chuẩn đế cường giả mới có thể chạm đến. Đối ứng chính là vô số giới tầng bản nguyên, dù cho lấy hắn hiện tại thực lực tu vi, đều vẫn cứ cách như vậy một lớp mỏng manh, không cách nào chạm đến, vù, bất t ử cốt rung động dữ dội lên, tựa hồ chịu đến mãnh liệt kích thích, Hiển nhiên, chính cho nơi đó chính là t ớ i n a tỏa ra y Đối cốt với liệt bất hấp tử sức mãnh dịp ẫ n đ a h ư ơ n giơ đến, tần dịch dơ tay nhẹ nhàng một chiêu chín viên kỷ nguyên chi tâm nhất thời t r i ệ u đến vô hình triệu hoán bình thường r ồ n dập bay đến bên cạnh hắn vây quanh hắn xoay tròn bay lượn tần d ị c hơi h suy nghĩ tạo mệnh huyền quang đem chín viên kỷ nguyên chi tâm cuốn vào bên trong Bất từ cốt bắt đầu rồi hấp thu luyện hóa, hắn đứng ở không rõ khí lưu bên trong, nhắm hai mắt lại, đầy đủ sau nửa canh giờ, hô, tần dịch chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm c h ọ c khí. Hắn giờ phút này, khắp toàn thân khí tức t r ò n vẹn cực điểm, tóc trắng phơ đổi tóc đen, lần nữa khôi phục thành cái kia phong nhã hào hoa, hăng hái thiếu niên, năm xưa thanh xuân kim lại đến, trong lòng hắn cảm khái vạn ngàn, nhưng lại có chút không tên phiền muộn, chín viên kỷ nguyên chi tâm g ộ t lại, đầy đủ vì hắn tăng thêm sáu mươi bốn tám trăm năm tuổi thọ, hắn từ tiến vào trường sinh thiên uyên đến hiện tại, tổng cộng đã khôi phục, vượt qua tám vạn năm tuổi thọ, thu hoạch không thể bảo là không lớn, để cho thời gian của ta cũng không hơn nhiều, Tần d ị ệ p ngẩng đầu lên, nhìn phía vô cùng cao xa nơi, trong mắt lộ ra hàn quang. Nếu là không có cái đám này chuẩn đế, ta đủ để cho cha mẹ ta người nhà, dùng tạo mệnh huyền quang tăng thêm trăm vạn tại tuổi thọ. trung quy là muốn làm quá một hồi, đơn giản không bằng giết hắn cái long trời lở đất. một niệm đến đây, Tần d ị ệ p lại không nửa điểm do dự, trực tiếp ở trong lòng đọc thầm một tiếng. hệ thống mở ra m ệ n h hồn chuyển hóa mô đu le ta muốn hối đoái tám vạn năm tuổi thọ chuyển hóa thành nạp tiền điểm k e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên ký chủ xác định mở ra m ệ n h hồn chuyển hóa mô đu le sao trọng đại nhắc nhở này thao tác không thể nghịch chuyển ta xác định tần d ị ệ t tâm ý vẫn cứ kiên quyết như sắt giống nhau đã từng k e n liên tiếp tiếng nhắc nhở, dường như nước tiết t h á c nước sống như lóe ra, mệnh hồn chuyển hóa m g ô đu le mở ra, ký chủ tổng cộng hối đoái tám vạn năm tuổi thọ, hối đoái đã hoàn thành, ký chủ tổng cộng thu được một trăm triệu bảy ba trăm sáu mươi năm vạn cấp bốn nạp tiền điểm, nhắc nhở, ký chủ tích lũy nắm giữ cấp bốn nạp tiền điểm, đã vượt qua một trăm triệu mức độ, trọng đại nhắc nhở, Ký chủ đẳng cấp quyền hạn, sắp tiến hành lên cấp, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi năm, chương sáu trăm chín mươi chín thái hư thiên quân nắm đạo tắc, đẳng cấp quyền hạn lên cấp bên trong, lên cấp xong xuôi, ký chủ thu được le vô năm quyền hạn đẳng cấp, ký chủ cấp bốn nạp tiền điểm, chuyển hóa thành cấp năm nạp tiền điểm, chuyển hóa tỷ lệ làm một vạn so với một, Ký chủ mở khóa tân hệ thống công năng module. nhắc nhở, thiên cơ diễn sinh công năng đã mở ra. xin mời ký chủ tự mình kiểm tra. đợi được liên tiếp tiếng nhắc nhở hạ xuống. tần d ị c h bảng điều khiển hệ thống trên. nạp tiền điểm ngạc c h ố n g thình lình biến thành một vạn tám trăm bảy trăm hai mươi một điểm. đơn vị là cấp năm nạp tiền điểm. còn lại thấp kém nạp tiền điểm. trực tiếp bị hắn lơ là. mười tám n g h n bảy trăm cấp năm nạp tiền điểm đại sự có thể thành tần d ị ệ t trên mặt lộ ra vẻ tươi cười chỉ là cả mái tóc đen lần thứ hai biến thành tóc bạc không còn nữa thiếu niên anh tư cũng may lần này hắn cuối cùng cũng coi như cho mình lưu lại hơn một n g h n năm tuổi thọ bất tử cốt quy năng cũng nay không phải trước kia so với không đến nỗi thời khắc đối mặt tuổi thọ kiệt rồi nguy hiểm thiên cơ diễn sinh, để ta xem một chút, tần d ị ệ t thoáng một cảm ứng, lúc này liền hiểu được, cái gọi là thiên cơ diễn sinh, chính là nhằm vào hắn tự thân, có quan hệ vạn sự vạn vật, tiến hành thiên cơ thôi diễn hiệu quả, cùng bình thường thiên cơ thôi diễn không giống, hệ thống thiên cơ diễn sinh, sẽ không bị bất luận là thủ đoạn gì che đậy hoặc là lừa dối, chỉ cần kết thúc là nhất định sẽ có hiệu lực mà thực hiện, tập trung vào nạp tiền điểm càng nhiều, như vậy kết thúc kết quả liền càng rõ ràng. Tỉ như nói, hắn có lẽ là trước, lợi dụng quá hệ thống tình báo đặc điểm, suy đoán ra tam giới sơn linh tinh đại thể vị trí, bởi vì phải hối đoái có thể dễ dàng thu được mười vạn linh tinh tình báo, cái kia tình báo bản thân giá cả liền sẽ không thấp hơn mười vạn nạp tiền điểm, ngươi không cách nào chiếm hệ thống tiện nghi nhưng thiên cơ diễn sinh không giống ngươi như muốn mưu cầu mười vạn linh tinh tâm tích khả năng chỉ cần trả giá một trăm n ạ p tiền điểm liền có thể được một c á c h vô cùng mơ hồ manh mối trả giá nạp tiền điểm càng nhiều manh mối liền càng tỉ mỉ chờ ta thành tựu chuẩn đế chân vũ dưới nơi nào không thể tung hoành chức năng này trước mắt đối với ta là cái vô bổ, tần diệt trầm ngâm một chút, ý niệm trong lòng lấp lóe, có điều, hay là ở thái cổ vùng cấm bên trong, chức năng này, có thể rực rỡ hào quang cũng khó nói, dù sao trong truyền thuyết, thái cổ vùng cấm thời không hỗn loạn, chập t ự không tồn, quy tắc điên đảo phá nát, chức năng này liền rất hữu dụng, suy t ư chốc lát, Tần dịch liền kiềm chế tâm thần, đè xuống tạp niệm, dù cho muốn đi thái cổ vùng cấm, vậy cũng là chuyện về sau, việc cấp bách, hay là muốn thành tựu chuẩn đế. l à thời điểm, tần dịch khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng không hề lay động. Hệ thống, ta muốn mở ra võ đạo thánh giả cảnh linh hồn giải phóng, keng, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, Lần thứ hai vang lên, nạp tiền điểm đã khấu trừ, hối đoái đã hoàn thành, nương theo mười lăm chấm nhìn dai nạp tiền điểm khấu trừ. trong phút chốc, trong c õ i u minh khó lường sức mạnh to lớn, lần thứ hai rót vào tần dịch trong thân thể, thúc đẩy hắn hướng về cái kia vô cùng cao xa nơi kéo lên mà đi. đối với quá trình này, tần dịch đã sớm xe nhẹ chạy đường quen, hắn nguyên bản căn cơ, liền hùng hồn vô cùng, mà được linh hồn giải phóng trợ lực, nhất thời lại đại đại cất cao một tầng, ầm, trong lúc hoàng hốt, hắn tựa hồ đánh vỡ một tầng không tồn tại xa lạ, chạm tới một c á c h lĩnh vực hoàn toàn mới, t ầ n d ị c h thân thể lúc này sụp đổ ra đến, một hai trăm chín mươi sáu ớ c pháp lực ba tít le, phát sinh biến hóa long trời lở đất, nếu như phóng to vô số lần, l i ê n có thể phát hiện, thời khắc này, tần dịch cả người mỗi một cái pháp lực ba tít le, cũng sẽ không tiếp tục chỉ là thuần túy pháp lực tạo thành, mà có thêm rất nhiều lít nha lít nhít p h ủ văn kết cấu. những bùa chú này, dường như là thiên địa t r í lý khắc họa dấu ấm, tràn ngập huyền diệu vô cùng ý cảnh. nhìn thấy hắn, liền phảng phất nhìn thấy không gian bản thân này, chính là đạo t ắ c sức mạnh to lớn. Lần thứ bốn linh hồn giải phóng mang đến sức mạnh. Rốt cuộc để hắn hóa không thể là khả năng. Cố gắng tiến lên một bước. ở cảnh giới đại thánh, liền chạm tới chỉ có chuẩn đế mới có thể nắm giữ đạo t ắ c lực lượng. cái gọi là đạo t ắ c chính là thiên địa vận chuyển chi đạo bộ phận quyền thế. thiên địa quyền lực chui, cùng thiên địa vị trí cách, có thể nói là lẫn nhau là trong ngoài. một người làm đầu vị, một người vì là uy năng, đạo các sức mạnh to lớn gia thân, người tu hành dĩ nhiên luyện hợp nhất mới giới tầng bản nguyên, hóa đoạt thiên địa sức mạnh to lớn để bản thân sử dụng, nắm giữ lật đổ chư thường, phá diệt chư có chi thần uy, thời khắc này, tần d ị c h trong lòng đột nhiên bay lên vô số hiểu ra, nắm giữ đạo các sức mạnh to lớn sau khi, Chuẩn đế cường giả bằng tại mọi thời khắc đều duy trì ở trí tôn hình thái vĩnh viễn sẽ không lùi chuyển hoặc là nói mỗi một vị chuẩn đế đều là chấp nắm tương ứng quyền thế trí tôn bọn họ đấu chiến hình thái thông thường đều là thiên địa vận chuyển bên trong tự chủ hiện ra nhưng cũng có ngoại lệ nếu như đã từng có một vị đế tôn lấy một phương giới tầm quyền thế làm căn cơ c h ứ như g đạo t à n n h h đế. vậy hiện hiện ra, chính là vị này đế tôn thần thoại hình thái, có thể kế tục tôn hào, tỉ như tần dịch, hắn đã luyện hợp không gian bản nguyên, chấp cầm đối ứng q u y ề n thí, nếu là diễn hóa đấu chiến hình thái, liền có thể tên gọi thái hư thiên quân, n à y một vị đại năng, chính là cổ lão năm tháng trước, ma la thiên long chi tổ, cũng là vị thứ nhất lấy không gian bản nguyên làm căn cơ, chứng đạo thành đế đế tôn. cái này cũng là h ắ n chuẩn đế cấp bậc chủ tu công pháp, tên là thái hư thiên quân hàng thế bảo l ụ c nguyên nhân. chỉ là thái hư thiên quân tồn tại niên đại, đã sớm cổ lão khó có thể khảo chứng, còn xa ở thời đại thái cổ trước, hơn nữa vị này đế tôn, đã sớm biến mất rồi, hoặc là ngã xuống, hoặc là dĩ nhiên phá giới mà ra bằng không hắn còn ở chân v ũ giới một ngày liền căn bản không có ai có thể khống chế luyện hợp không gian bản nguyên đối ớt tiến tới con đường sớm đã bị phá hỏng hô tần dịch chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí tập trung tinh thần hai mắt sáng sùa pháp lực của ta mạnh hơn chuẩn đế tuổi thọ hạn mức tối đa cao hơn chuẩn đế đạo các sức mạnh to lớn, so với chuẩn đế càng nhiều, đồng d ạ n g có thể duy trì trí tôn hình thái, vĩnh viễn không bao giờ lùi chuyển, giờ k h ắ c này ta, đồng nhất tôn chuẩn đế, đã không có bất kỳ khác biệt, thái hư vạn hóa huyền tan chi môn, mang đến uy năng, để hắn ở khống chế không gian đạo các tình huống, còn mặt khác khống chế năm đại đạo thì lại, hắn mơ hồ có l o à i dự cảm mãnh liệt, Thánh giả giai đoạn vững chắc căn cơ, tất nhiên có thể cho hắn ở chuẩn đế cành tu hành, mang đến vô cùng chỗ tốt, là thời điểm, nên thành tựu chuẩn đế, tần dịp một niệm đến đây, không có nửa điểm do dự, lúc này ở trong lòng đọc thầm một tiếng, hệ thống, ta muốn hối đoái thái hư thiên quân hàng thế bảo lục, keng, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, lần thứ hai vang lên, nạp tiền điểm đã khấu trừ, hối đoái đã hoàn thành, nương theo sáu ngàn điểm cấp năm nạp tiền điểm khấu trừ, một luồng cuồn cuộn vô biên, tràn trề vô cùng tin tức dòng lũ, tràn vào tần dịp trong đầu, lần này, cũng không còn cái gì hình vẽ văn tự, mà tất cả đều là một ít chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời huyền diệu thần ý, phảng phất thiên sinh địa dưỡng phương pháp tu luyện, Đầy đủ sau nửa canh giờ, tần dịch rốt cuộc đem thái hư thiên quân hàng thế bảo lục, hoàn toàn tìm hiểu một lần. Trầm ngâm không nói, nguyên lai chuẩn đế giai đoạn tu hành, càng là chuyện như thế. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi năm, chương bảy trăm chém tới qua lại thành chuẩn đế. Tu hành đến chuẩn đế cảnh giới, đã là một giới bên trong, cá thể sức mạnh to lớn đỉnh cao. Lên trên nữa, liền chỉ có thành tựu đế tôn, có thể đế tôn cảnh, liên lụy tuyệt đối không phải cá nhân, mà là toàn bộ thiên địa. vì lẽ đó, chuẩn đế cảnh tu hành, cùng trước sở hữu cảnh giới, đều không giống nhau. thành tựu chuẩn đế sau, tất nhiên gặp khống chế một phương giới tầng bản nguyên, ngưng tụ từng đảo từng đảo thì lại, đây là tu hành căn nguyên bản, sau đó, mỗi đi tới tầng một, liền muốn luyện hóa d u n g hợp một đạo hoàn toàn mới đạo cắt, chỉ có như vậy, mới có thể đột phá cảnh giới. cuối cùng, hội tù cửu đại đạo cắt lực lượng, nung nấu một thể, hóa thành t ự thân chi đạo quả, chỉ có phá tan tầng thứ năm h ư n g thâm nhập bên trong, đem tự mình đạo quả đánh vào thiên địa bản nguyên, được thiên địa chi tán thành, mới có thể thành tựu đế tôn cảnh giới này cũng chính là cái gọi là chứng đạo thành đế tần d ị ệ t trong lòng ý nghĩ cấp tốc cuồn cuộn rất hiển nhiên chín đạo bất đồng đạo các lựa chọn phối hợp tất nhiên là có nhất định kết cấu lung tung phối hợp mù quáng tu luyện cái kia đừng nói chứng đạo thành đế liền tự mình đạo quả đều ngưng tù không ra mãi mãi không có tiến tới hy vọng đoạn tuyệt con đường tu hành mà dù cho có thể ngưng tụ đạo quả nhưng nếu đạo quả quá nhỏ yếu căn bản không chiếm được thiên địa tán thành chỉ có thể bị thiên địa bản nguyên ớt thành bụi phấn hoàn toàn chết đi từ cổ trí kim ngã vào bước cuối cùng này chuẩn đế đỉnh cao không biết có bao nhiêu ở giai đoạn này ngoại trừ những người hoành á c một đời kinh tài tuyệt diếm cái thế thiên kiêu ở ngoài, tất nhiên là có đế tôn truyền thừa người, chiếm cứ ưu thế to lớn. Dù sao, có nối thẳng đế tôn pháp môn, chỉ cần làm từng bước, không nói chứng đạo, ngưng tụ đạo quả là có đường có thể theo. t ầ n d ị cũng không có nối thẳng đế tôn truyền thừa, thái tư thiên quân hàng thế bảo lục, cố nhiên mạnh mẽ vô biên. nhưng cũng chỉ là chuẩn đế cảnh trí cường công pháp cao nhất chỉ có thể tu luyện đến chuẩn đế cửa trọng thiên nhưng công pháp này cũng có một cái nhịp thiên nhất hiệu quả tên gọi xèn đúc đạo cơ một khi thành tựu chuẩn đế liền có thể lấy không gian đạo tắc là bản nguyên đúc ra b ấ t hủ đạo cơ đạo cơ vừa thành một thành liền có thể không câu nể cái gì kết cấu quy chế các loại đạo tắc đều có thể đem ra tùy ý phối hợp, cuối cùng tất nhiên có thể ngưng tụ đạo quả, có sung kích đế tôn tiền vốn. nói như vậy, ta nhưng là chiếm cử món hời lớn, ta ngoại trừ không gian đạo tắc, còn ngoài ngạch khống chế năm đại đạo thì lại, nếu là nạp tiền điểm đầy đủ, đều có thể một hơi lên cấp đến chuẩn đế tầng sáu, không có bất kỳ bình cảnh cùng trở ngại, tần diệt nghĩ đến đây, không khỏi hít hít mắt, có điều đáng tiếc, ta cũng không chuẩn bị làm như thế, hắn một đường tu hành đến đây, mỗi một cái giai đoạn căn cơ, đều đánh vững chắc vô cùng, gốc gác thâm hậu có thể nói tột đỉnh, mới có thể duy trì đáng sợ vượt cảnh sức chiến đấu, nếu là ở chuẩn đế giai đoạn, đi sai bước nhầm một bước, dù cho cuối cùng thật có thể thành tựu đế tôn, Cũng trước phá hồi s Ở hữu cảnh giới tích、lũy. Nếu muốn ngưng đảo quả. đảo ngưng giới tụ lũy. vậy, sẽ p h ả i n g g ư n mạnh nhất tụ Hắn đảo quả. Bởi vậy. Hắn dĩ nhiên quyết định, đợi được có nắm giữ đế tôn cảnh trí cường công pháp sau khi, mới sẽ bắt đầu chuẩn đế giai đoạn tu hành. Chỉ tiếc. Đế tôn cảnh trí cường công pháp, giá cả giống nhau đều là 2 vạn điểm lục pháp. nhau tôn trí tiền Giá giống điểm giai điểm. Đế đều vạn nạp là xa xa không phải trước mắt hắn có thể đạt đến hay là c h ấ n diệt bên ngoài bang này chuẩn đế có thể để ta được đền bù mong muốn đây chỉ mong các ngươi không để cho ta thất vọng mới tốt tần d i ệ t khẽ mỉm cười bình tĩnh lại tâm thần đọc thầm nói hệ thống ta muốn hối đoái thái hư thiên quân hàng thế bảo lục chuẩn đế tầng một tu vi k e n h hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở vang lên nạp tiền điểm đã khấu trừ tu vi đã phân phát trong phút chốc nương theo một ngàn điểm cấp năm nạp tiền điểm khấu trừ cái kia trong gói u minh khó lường nơi giống như trực tiếp bị xé xách một cái miệng lớn trực tiếp đem tần dịch nuốt hết vào bên trong khó có thể tưởng tượng tạo hóa sức mạnh to lớn từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến hết mức hóa vào trong người hắn ầm hơi thở của hắn đột nhiên vô hạn tăng lên cất cao dường như trùng lãng cao rơi rơi qqi u e t một làn sóng mạnh hơn một làn sóng vèn vèn một cái hô hấp sau khi tần dịch thân thể đột nhiên lói lên đến càng một cái trong trước mắt phân hóa thành mấy ngàn hơn vạn bóng người cái kia đông đảo bóng người bên trong có niên thiếu lúc cầm vu áo lông t r ồ n cưới ngựa du săn, tiếng cười cười nói nói tần dịch, có ở trong sòng bạc vung tiền như rác, diễn xuất sang trọng, kỳ thực lặng lẽ nhân cơ hội gom tiền tần dịch, có tần gia gặp đại biến, hệ thống rốt cuộc mở khóa, quét qua mười tám năm sụp đổ, hăng hái tần dịch, có ở long môn đấu pháp rực rỡ hào quang, lực ép đại tấn trẻ tuổi, dương kích v õ hoàng cảnh, phong mang vô cùng tần dịch, hiểu được biết vân châu biến cố, đại địch tới cửa, từ tam giới sơn liều mạng chạy đi, lòng như lửa đốt, sát ý trùng thiên tần dịch, có vận dụng bí bảo một đòn, loại bỏ ngọc kinh đại trận, để đại tấn cải thiên hoán địa, thế chân vạc tân triều, uy phong lấm lấm, một tay che trời tần dịch, có ở đại càn kinh thành, thôi thúc càn lăng lệnh p h ủ một lời bên dưới chấn áp cao cao tại thượng đương triều thái tử muôn người chú ý vượt lên chúng sinh tần d ị c h chấn diệt dương ra sau lần đầu gặp mặt chu tiên sinh lúc nghiêm nhị lấm liệt xa phó hồng hà thần quốc chu diệt thiên cổ ma t ô n g lúc lửa dần ngút trời tiếp thu trăm vị làm lễ tề hạ sinh n h ậ t bình tĩnh thong s o n g khiêu chiến đăng thần tế đàn trước vực sâu lui bước bình tĩnh tầm nhìn, chấn áp mặt hải quốc chủ, hiểu rõ các loại chân tướng trầm trọng im lặng, đ ộ t thân lấn vào thương lan thánh vực, như băng mỏng trên giày, thận trọng từng bước cẩn thận một chút, rốt cuộc cứu ra mẫu thân cùng muội muội, một nhà có thể đoàn tụ tự đáy lòng vui sướng, hỗn độn tiên thể b ả n nguyên bạo phát, cái kia hồng hai mắt, hiến tế tuổi thọ lúc tim rắn như thép, phàm mỗi một loại này khó có thể bày ra qua lại tất cả không thiếu gì cả này không mấy bóng người chính là tần dịch quá khứ thân hắn từ sinh ra đến hiện tại trải qua tất cả mỗi một cái thời khắc liên tiếp nhân quả quan hệ từ bắt đầu đến c h u n g chú thế vết tích hô tựa hồ có g i ó thổi qua khó có thể tính toán quá khứ bóng mờ cùng nhau phá nát Tiêu tan hết sạch. ây, tần d ị c h nhìn tình cảnh này. ánh mắt hơi có một tia phức tạp. quá khứ chi ta. lại không phải hôm nay chi ta. vô số quá khứ thân phá nát một sát na kia. hắn tựa hồ giải thoát rồi cây gì gông x i ề n g cả người trở nên cung dung rất nhiều. bất kể là pháp lực khí thế. vẫn là bản thân đạo các quyền thế. đều xu hướng viên mãn. tần d ị c h trong lòng rõ ràng. đó là thiên địa đối với sinh linh một tầng hạn chế đã bị hắn mạnh mẽ phá tan rồi thời khắc này hắn dĩ nhiên đ ă n g lâm chuẩn đế cảnh giới hơn nữa hắn căn cơ gốc gác sự hùng hậu xa bước tiền nhân càng ở đ ă n g lâm chuẩn đế trước mắt đồng thời chém tới quá khứ thân hắn công hành cảnh giới đã có thể so với tầng bốn bên trên chuẩn đế đại năng từ đó người bên ngoài muốn muốn tính toán hắn cân cước lai lịch, đã tuyệt đối không thể. hơn nữa, hắn tự mình căn bản tại mọi thời khắc đều ở chuyển na bên trong, nắm giữ tầm thường chuẩn đế, khó có thể tưởng tượng khó lường uy năng, cũng là thời điểm, tần dịp hơi suy nghĩ, cả người trong nháy mắt liền đi đến trường sinh thiên uyên tầng thứ nhất, sau đó, cả người hắn thả người nhảy một cái, hóa thành một đảo kinh thiên hồng quang â m â m đánh vỡ giới m ô mà đi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi năm chương bảy trăm linh một nắm chắc phần thắng thiết phiền lung trường sinh thiên uyên ở ngoài từng vị m i n h mông vĩ đại khí tức gần như vô biên bàng bạ bóng người đứng lặng giới m ô ở ngoài mỗi một vị bóng người nhìn như không lớn kỳ thực khí thế m i n h mông vô cùng Đầy đủ bao trùm ngàn một triệu dặm địa giới, bốn phía không hải cũng bị cùng nhau trấn áp phong tỏa, hơn trăm tôn vĩ đại bóng người, dĩ nhiên đem toàn bộ giới tầng, bao quanh vây nhốt, nhìn kỹ lại, nay từng vị vĩ đại bóng người bên trong, có đầu đội m i ệ n lưu, có cao quan bá mang, có áo bào rồng tay áo lớn, có trang phục cổ điển, dường như từ thái cổ thần thoại bên trong, đi ra hoạt lịch sử, lão già không chỉ có như vậy, quay t r u n g quanh trưởng sinh thiên uyên, có một phương phạm vi bao trùm, rộng rãi khiến người ta khó có thể tưởng tượng đại trận cấm chế, đem toàn bộ giới m ô đều bao quát bên trong, gắt gao nhốt lại, không được giải thoát, â m â m ầm, đông đảo vĩ đại bóng người, không bắt đầu đến thần niệm giao lưu, liền rung động bốn phía sinh ra vô cùng không tên biến hóa đến người này còn chưa đi ra sao tính toán thời gian hắn cũng phải làm phá vào tầng thứ chín bắt đầu thu lấy kỷ nguyên chi tâm hờm hắn người mang bất tử cốt kỷ nguyên chi tâm đối với hắn không dùng được chỉ cần tiêu diệt người này loại bảo vật này vẫn là thuộc về chúng ta không sai không riêng là kỷ nguyên chi tâm Lần này trưởng sinh thiên uyên bên trong, tích chữ mấy trăm ngàn năm chân bào, cũng phải cùng nhau thu nạp lên. Ở thời đại này, thiên đế bản nguyên tinh p h á t truyền thế thân giáng lâm, cũng thật là ta chờ cơ duyên vô cùng to lớn, đông đảo chuẩn đế thần niệm giao lưu bên trong, quan tâm điểm vĩnh viễn là tần dịch. Lần này, chính là nhằm vào tần dịch bố trí một cách bẫy, để hắn không thể trốn đi đâu được. dù cho thái cổ thiên đế thật sự lưu lại cái gì phòng thân hộ mệnh trí bảo thời gian qua đi năm tháng dài đằng đắng sau bọn họ cũng có đầy đủ tự tin chấn áp dù cho nhất thời giết không chết mang về c h ậ m rãi luyện hóa là được rồi cho tới tề thiên vân chờ ba người thậm chí còn lại thánh vương thánh giả sự sống còn cái kia cũng không ở cân nhắc của bọn họ bên trong phạm vi liền nửa điểm quan tâm đều không có ở đông đảo chuẩn đế hạt nhân vị trí bên trong ba đảo khí tức minh mông nhất khí thế nhét đầy không hài bóng người lẳng lặng sừng sừng ba người bọn họ chính là rất nhiều chuẩn đế bên trong công hành tu vi mạnh nhất ba người khoảng cách chém xuống quá khứ thân cũng có điều là cách xa một bước bên trái một người đầu đội màu đen p h á p quan trên người mặt đen g i ệ t trường bảo khuôn mặt mơ hồ không rõ tựa hồ lúc nào cũng có thể x sẽ hóa là hư ảo chính là thương thiên môn lão tổ cực thiên chuẩn đế bên phải một người thì lại ăn mặt váy dài bào phục sóng vai tóc dài dối tung sau đầu cả người tỏa ra vô cùng quang nhiệt màu đỏ thấm lửa khói chính là đan dương diệt thì lão tổ hoàn dương chuẩn đế mà ở giữa người kia một bộ giản đơn thanh y cả người nhưng lộ ra sóng nước lấp loáng, khuôn mặt nhìn lại làm như thiếu niên, trong nháy mắt tiếp theo liền hóa thành trung niên, lại một sát na thì lại biểu lộ ra lão niên dáng vẻ, tướng mạo của hắn, ngay ở thiếu niên, trung niên, lão niên thái độ bên trong, liên tục xoay chuyển, người này là thái thanh tông đời thứ bốn trưởng môn, chu quang chuẩn đế, Tu vi dĩ nhiên mơ hồ vì là chư chuẩn đế bên trong người số một. Hả, ba người vốn là trầm mặc không nói gì. Lẳng lặng chờ đợi. nhưng chủ quang chuẩn đế đột nhiên lông mày nhíu lại. tựa hồ nhận ra được cái gì. chủ q u a n đã xảy ra chuyện gì. một bên cực thiên chuẩn đế cùng hoàn dương chuẩn đế. nhất thời có cảm ứng. quang tới tìm kiếm ánh mắt. vô sự, chỉ là luôn cảm thấy. có chút tâm thần không y ê n c h ủ quang chuẩn đế trầm mặt chốc lát, mới dùng thanh âm x à nua hồi đáp. trên thực tế, vừa mới trong nháy mắt đó, chính là tần d ị c h mở ra lần thứ bốn linh hồn giải phóng, khống chế không gian đ ả o t ắ t c h ớ p mắt. c h ủ quang chuẩn đế, thành đạo căn cơ chính là thời gian đ ả o t ắ t nhưng hắn lòng cao hơn trời, c h í hướng rộng lớn, vì lẽ đó đồng d ạ n g nắm giữ không gian đạo t ắ c rất nhiều đạo t ắ c bên trong cũng có phân chia cao thấp không gian đạo t ắ c có thể vào mười vị trí đầu giữa trường chỉ có hắn một người nắm giữ lúc này mới sinh ra một chút cảm ứng có điều cũng chỉ đến thế mà thôi đạo t ắ c lực lượng quả thật là quyền thế biểu lộ ra vì vậy có thể cùng tồn tại dù sao bất kỳ bên nào dưới tầng sức mạnh to lớn đều đến từ thiên địa bản thân là vô cùng vô tận mà chuẩn đế bản thân uy năng trung quy có hạn dù cho luyện hợp giới tầng bản nguyên cũng không có cách nào ngăn cản người bên ngoài khống chế tương đồng đạo tắc trừ phi ngưng tụ đạo quả mới có thể triệt để chiếm hết sở hữu bản nguyên lấy này thành tựu chứng đạo căn cơ vì vậy muốn muốn thành tựu chuẩn đế đỉnh cao ngưng tụ đạo quả vậy thì phải đem tự thân đối ứng chín h đạo đ ả o các còn lại chuẩn đế xếp sạch, đ ộ c nắm q u y ề n c h u i đây là đại đạo tranh chấp, có tiến vào không lùi. Thái cổ trước, mỗi một vị đế tôn, đều là chém giết vô số cùng thế hệ, mới có thể đăng lâm đế quân vị trí. nhưng mà bây giờ chân v ũ giới, sớm sẽ không có ngưng tụ đạo quả chuẩn đế cường giả đ ỉ n h cao. Thái cổ vùng cấm có lẽ có, nhưng cũng ảnh hưởng không được ngoại giới tâm thần không in nhưng mà cực thiên chuẩn đế nghe được chủ quang chuẩn đế lời nói nhưng chưa lơ là trái lại ngưng trọng nói tu hành đến chúng ta trình độ tình cờ một lần tâm huyết d â n g trào cũng không thể lơ là hơn nửa liền vạch trần một loại nào đó thiên cơ biến hóa không sai một bên hoàn dương chuẩn đế cũng trầm g i ọ n g đồng ý nói, c h ủ quang huyên cảm ứng, sẽ không không có lý do, nói không chắc cái kia tần d ị c h tiểu nhi, có cái gì đặc thù bảo vật, có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, ta chờ không thể không phòng thủ, c h ủ quang chuẩn đế trầm mặt chốc lát, dùng mang theo thanh âm non n ư ớ c trả lời, được, ta rõ ràng, chờ người này hiện thân sau khi, ta chờ liền hợp lực, một hơi đem hắn đánh giết, hoặc là c h ấ n áp lại, không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Ô, V, Vì Việt K, Qu, Qu, chuẩn đầu Nhiều M. mật thêm Đem Mạnh mẽ Hoàng phòng thủ nhất canh canh Như hắn không chờ sách hắn sách sinh thiên Uyên bên trong là Dương nói. biến. nửa còn liền ngột. ngột. trường gật giờ. giới cơ có đế đợi Ta bắt giữ. giới bên huyên ra. ra xé xé Ở tay. c á c h nào sợ bọn họ cũng phải tổn hại không ít số tuổi thọ, hơn nữa không còn đại trận, nói không chắc liền cho cái kia tần d ị c h đào mạng cơ hội, nhưng cuộc diện dưới mắt, đ t là tên đ t lắp vào cung không thể không phát, đông đảo chuẩn đế, cũng chắc chắn sẽ không khoan dung tần d ị c h trốn ở vực trời bên trong vẫn không ra, vậy thì dựa theo này làm đi, chủ quang chuẩn đế cùng hoàn dương chuẩn đế, đều là tán thành lời ấy. giữa trường lại một lần rơi vào trầm mặc, thời gian nhanh chóng trôi qua, nửa cái canh, canh giờ rất nhanh liền trôi qua. giữa lúc đông đảo chuẩn đế, thần niệm nhanh chóng giao lưu, đã chuẩn bị mạnh mẽ xé sách giới m ô thời điểm, ầm, phía trước giới m ô bỗng nhiên từ trong ra ngoài bị nổ ra, một đảo hùng v ĩ vô biên vĩ đại khí tức, ầm ầm sung kích mà ra. làm cho cả không hải đều rung chuyển lên một đạo áo trắng như tuyết tóc bạc dối tung bóng người từ giới mô bên trong một bước bước ra sừng sừng trên h ư không cùng trên trăm vị chuẩn đế đối lập chư vị tần d ị ệ p thâm trầm ánh mắt đảo hoa ở đây có thân ảnh nhàn nhạt nói để chư vị đợi lâu tần d ị ệ p chuyện này đông đảo chuẩn đế nhất thời vẻ mặt hơi đ ổ i tần d ị c h trên người, cái kia hùng v ĩ vô biên đ ả o tắc khí tức, cùng tuyệt nhiên không giống sinh mệnh bản chất, dĩ nhiên biểu lộ ra ra một cái sự thực đáng sợ, hắn đã thành tựu chuẩn đế, sao có thể có chuyện đó, đông đảo chuẩn đế, trong lòng tất cả đều là vẻ khó tin, tần d ị c h tiến vào trường sinh thiên uyên trước, rõ ràng chỉ là mới vừa đột phá thánh vương cảnh, có thể chỉ t r ư ớ c mắt, mới mấy, mấy cái canh sở trôi qua, chờ hắn phá tan giới m ô mà ra, càng nhưng đã thành tựu chuẩn đế. Này bên trong t r i n h lịch, dùng khác biệt một trời một vực để hình dung, đều còn thiếu rất nhiều, quả thực là lật đổ tất cả tu hành lẽ thường, rất tuyệt vời. c h ủ quang chuẩn đế chờ ba người, cùng nhau thay đổi sắc mặt, người này, Tất nhiên là ở trường sinh thiên uyên bên trong, được l ợ i í c h khổng lồ, xem ra bất tử cốt quy năng, còn ở ta chờ tưởng tượng bên trên, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi năm, chương bảy trăm linh hai trấn tỏa không hải khí thôn thiên, trường sinh thiên uyên ở ngoài, bầu không khí rơi vào ruộng gì trong yên tĩnh, tần dịch đột nhiên hiện thân, triển lộ ra chuẩn đế c ả n h tu vi, nhất thời để đông đảo chuẩn đế, có loại không ứng phó kịp cảm giác, bọn họ căn bản chưa hề nghĩ tới loại cuộc diện này, quả nhiên có trên trăm vị chuẩn đế, mà tần d ị ánh mắt, ở đảo qua đông đảo chuẩn đế sau khi, trong lòng hiểu rõ, chuẩn đế cường giả, thời khắc duy trì trí tôn hình thái, quang từ bề ngoài và khí thế phán đoán, liền không thể phân biệt ra được khống chế là gì chờ đ ả o cắt, cùng với đại thể thực lực mạnh yếu, có lẽ có kinh thiên thần thông, diệu pháp, có thể mức độ lớn cổ vũ sức chiến đấu, nhưng tuyệt đại đa số chuẩn đế căn cơ cùng uy năng, từ thành tựu một khắc đó liền cố định, mà đông đảo chuẩn đế bên trong, có thể gọi hạt đứng trong bầy gà bình thường chủ q u a n chuẩn đế ba người, không nghi ngờ chút nào hấp dẫn tần d ị c h sự chú ý. Ba người này. như quả không có gì bất ngờ xảy ra lúc đó thái thanh tùng thương thiên môn cùng đan dương trần thị chuẩn đế lão tổ hắn nghĩ đến đây không khỏi cười nhạt bất luận đối mặt là ai thực kết quả cũng giống nhau tân dị lúc này chủ quang chuẩn đế đột nhiên mở miệng âm thanh rung động không hải muôn phương không nghĩ tới một không c ẩ n thận lại làm cho ngươi được rồi cơ duyên vô cùng to lớn cá vượt long môn thành chúc ta bên trong người có điều dù cho ngươi công thành chuẩn đế hôm nay cũng trung quy khó kéo sập trời nhìn ngươi bốn phía đi ta chờ hơn trăm người liên thủ vây công tiêu diệt ngươi còn có bố trí tỉ mỉ đại trận ngươi đủ để tự kiêu nếu ngươi giờ khắc này bó tay chịu trói giao ra b ấ t t ử cốt Lão phu có thể lập xuống pháp khế, chỉ phế bỏ ngươi một thân thần thông pháp lực, sẽ không hại tính mạng ngươi. Lời vừa nói ra, đông đảo chuẩn đế, cũng tạm thời kiềm chế lên ý niệm trong lòng, ánh mắt đồng loạt hình ảnh ngắt quãng ở tần d ị c h trên người, chờ hắn đáp lại, tần d ị c h thành tựu chuẩn đế, đại đại nằm ngoài dự tính của bọn họ, cũng để trong lòng bọn họ có chút bất an cùng kiêng kỵ. Đối phó một cách thánh vương, cùng đối phó một vị chuẩn đế, đó là hai khái niệm, càng là thân phận của tần d ị ệ p đặc thù, không làm được sẽ có cái đó quy năng vô cùng lớn, đồng quy vô tần thủ đoạn, nếu là tổn hại tự thân, vậy thì tính không ra, bằng không, bọn họ sớm cứ dựa theo thương nhì tốt, chờ tần d ị ệ p đi ra trong nháy mắt liền đồng thủ, đem hắn đánh giết, h á khá k h a đối mặt chủ quang chuẩn đi cưỡng bức tần d ị c t nhưng không có nửa phần vẻ sợ hãi trái lại cười dài một tiếng khó kéo sập trời các ngươi cho rằng y vào hơn trăm người vây công liền có thể làm sao ta tần mố người sao nếu như nhiều người thì có dùng ta còn tu hành võ đạo làm gì vừa dứt lời hắn chân phải nâng lên nhẹ nhàng giấm một cái Vô, toàn bộ vô biên không hải ầm ầm chấn động thời khắc này, sở hữu chuẩn đế cũng có thể cảm giác được toàn bộ không hải đã bị phong cấm chấn khóa trừ phi đánh vỡ phong tỏa hay hoặc là giết tần dịch từ giờ trở đi không còn có người dám vào vào hoặc là rời đi không hải ngươi chủ quang chuẩn đế mọi người nhất thời nhìn ra hắn dự định lộ ra vẻ khó tin Lần này trạng thái, rõ ràng muốn đem bọn họ một lưới bắt hết. n à y tần d ị c h là thất tâm phong. Bọn họ bên này, có tới trên trăm vị chuẩn đế, đều là tu hành mấy chục ngàn năm, thậm chí mười mấy vạn năm cường giả trí tôn, có nắm giữ chuẩn đế cấp thần binh, thánh khí, rất nhiều thần thông bí pháp, mà tần d ị c h đây, một thân một mình, mà vẫn là một cách đi đại vận mới vừa lên cấp chuẩn đế. các vị, không cần kinh ngạc, t ầ n d ị c h nhìn về phía đông đảo chuẩn đế. khẽ mỉm cười nói, ta thành tựu chuẩn đế. giết ra giới ngoại bắt đầu từ thời khắc đó. liền không nghĩ tới thả chạy các ngươi bất cứ người nào. ta chỉ muốn bị chư vị đánh chết, hoặc là ta đánh chết chư vị. chủ quang chuẩn đế, đã nói không ra lời. chỉ là lắc đầu một cái, thần niệm hơi động, giết hắn đi, tiếp theo một cái trước mắt, â m â m ầm, hơn trăm đạo l ẩ n hàm vô cùng uy năng, đạo các sức mạnh to lớn lưu quang, â m â m hướng về tần dịch r ế t đi, vô biên không hải lúc này phá nát, hóa thành hồ gián bình thường, nếu không có tần dịch, dĩ nhiên c h ấ n khóa toàn bộ không hải, cái kia lần này tràn ra khí tức, liền muốn đập nát toàn bộ không hải, dư âm lan tràn đến t ầ n g thứ tư h ư không đi, một đòn bên dưới, vạn hóa chư có, cùng nhau tịch diệt, phảng phất thiên địa lại mở ra, hỗn đ ồ n lại phân, thời khắc này, phảng phất toàn bộ không hải, ngoại trừ trên trăm vị chuẩn đi cùng tần d ị c h ở ngoài, vạn sự vạn vật đều biến mất phá diệt, tất cả cảm ứng đều mất đi, chỉ có đông đảo chuẩn đế dựa vào đạo các lực lượng gia trì thần niệm còn có thể mơ hồ kiểm tra một phen hắn chết chắc rồi liên thủ nổ ra sau đòn đánh này đông đảo chuẩn đế trong lòng cùng nhau buông lòng bọn họ tự hỏi mình đổi thành bọn họ bất luận một ai cũng không thể ở đòn đánh này bên dưới sống sót chớ nói chi là tần dịch còn bị nhốt ở bên trong đại trận Muốn muốn chạy trốn tránh né, cũng không có cách nào, tất nhiên sẽ ở đòn đánh này bên dưới tiêu vong. nhưng mà, ở đông đảo chuẩn đế thần niệm bên trong, làm bọn họ kinh hãi gần chết một màn phát sinh, tần dịch đối mặt hùng v ĩ uy năng dòng lũ. nhưng một bước bước ra, trực tiếp vượt qua tầng lớp không gian, từ cái kia linh quang lấp l ó n bên trong đại trận, xuyên thủng q u a phảng phất bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị, bố trí đại trận, chỉ là một cách hư huyễn bọt nước. Sau đó, trên trăm vị chuẩn đế liên thủ, nổ ra u y năng dòng lũ, từ trên người hắn xuyên thủng qua, không có đối với hắn tạo thành một tia nửa điểm ảnh hưởng. Phảng phất sự công kích của bọn họ là giả, hay hoặc là tần d ị c h chỉ là một cách ảo giác, nhưng bọn họ rõ ràng rõ ràng, tất cả những thứ này đều là thật sự, có thể một mực tần dịch liền không nhìn thẳng đại trận, không nhìn bọn họ sở hữu công kích. chuyện này, chuyện này, chủ quang chuẩn đế, lần thứ nhất sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, ngươi, ngươi đã chém tới quá khứ thân, tiếng nói vừa dứt, đông đảo chuẩn đế cùng nhau biến sắc, lộ ra ngơ ngác cùng khó có thể tin tưởng vẻ mặt, a, Tần dịp khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, hôm qua chi ta không phải hôm nay ta, chỉ bằng các ngươi thần thông pháp lực, muốn thương tổn được hiện tại ta, còn kém một chút h ỏ a hầu, chuẩn đế cường g i ả lẫn nhau chinh lịch, mặt ngoài nhìn lại, dĩ nhiên không lớn, dù sao, như là căn cơ vững chắc, luyện thành lại tất cả đều là mạnh mẽ vô cùng đ ả o tắc. lẫn nhau còn có thể phối hợp lẫn nhau lời nói cái kia chuẩn đế ba tầng bốn người tựa hồ cũng có thể đánh bại dễ dàng sáu bảy tầng người nhưng đây là không thể tầng bốn bên trên chuẩn đế dĩ nhiên chém tới quá khứ thân này các đại năng tự mình căn bản nằm ở lúc nào cũng chuyển na bên trong trên một sát na cùng trong trước mắt này ở thời gian cùng nhân quả trên đ ã có trình độ nhất định cắt rời, không có đối ứng công hành tu vi. cái kia tất cả thủ đoạn, đều chỉ có thể lạc tại quá khứ hình bóng trên người. căn bản xúc không kịp không tới chính bản thân, n g ư ờ i đánh đều đánh không tới người. dù cho có thể phá diệt một giới uy năng thì có ít lợi gì. kém như thế một đường, chính là cách nhau một trời một vực, không được. chủ quang chuẩn đế mọi người. trước hết phản ứng lại, một trái tim thẳng tắp chìm vào đáy vực, bọn họ là nằm mơ cũng không nghĩ tới, tần d ị c h không riêng là thành tựu chuẩn đế, còn một hơi chém xuống quá khứ thân, đây là công hành trên cảnh giới nhìn i ớ p đừng nói bọn họ hơn trăm người, dù cho mấy ngàn hơn trăm người, không có đối ứng thủ đoạn, cũng là một con đường chết, nhưng đến một bước này, Chu quang chuẩn đi cũng chưa từ bỏ trái lại thần niệm dương ra cấp t ố c nói chư v ị kính xin cho ta kéo dài trong c h ú t lát ta có một nhưng còn không chờ hắn thần niệm truyền âm kết thúc tần dịch cũng đã ra tay rồi hắn đứng tại chỗ sắc mặt hờ hứng chỉ là tát nhẹ nhàng ớ p một chút chết đi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi l ă m chương bảy trăm linh ba k h cao một bậc, m i n h mông không hải bên trong, nương theo tần dịch tát đè xuống, vô thanh vô tức, toàn bộ m i n h mông vô biên không hải, càng trực tiếp từ trong ra ngoài than xúc sụp đổ, trực tiếp bị điều đi một cách chống đỡ chiều không gian, biến thành một tờ giấy, s ở hữu chuẩn đế, liền rơi vào tấm này chỉ bên trong, bọn họ biểu cảm trên gương mặt, còn dừng lại ở kinh hãi, Sợ hãi, kinh hoàng bên trong, cũng r ú t cuộc không còn nửa phần biến hóa, thành đọng lại bất động hỏa ảnh, chết đi, tần dịp sắc mặt hờ hững, thần niệm một cách thôi thúc, toàn bộ không h ả i hóa thành chỉ, liền đột nhiên phá nát ra, chư không chư vũ, loạn tung lên hồ r á n tổ chức lại sắp xếp, những chuẩn đế đó bóng người, nương theo không gian trang giấy phá nát, liền như thế tiêu tan hết sạch, phóng tầm mắt nhìn lại, mênh mông không hài, vì đó một thanh, đầy đủ trên trăm vị chuẩn đế, tựa hở ngay ở tần d ị c h đòn đánh này bên dưới, triệt để thân t ử đ ả o tiêu, đòn đánh này, chính là hắn bản mệnh thần thông không gian than xúc, n à y một đ ả o thần thông, bản thân liền cường hắn vô cùng, giờ khắc này trải qua hắn vô biên pháp lực thôi thúc, phối hợp không gian đ ả o tắc lực lượng gia trì liền có khó mà tin nổi uy năng thật muốn hình dung vậy thì là hàng duy đ ả kích pháp lực của hắn bản thân liền vượt qua trên trăm vị chuẩn đế liên thủ công hành cảnh giới càng là vượt xa bọn họ một đòn bên dưới toàn bộ diệt vong đối phương cũng không ngạc nhiên nhưng mà tần diệt trên mặt nhưng không có bao nhiêu thần sắc nhẹ nhõm chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m đông đảo chuẩn đế bãi vong địa phương, oanh oanh, nửa cái trước mắt không tới, liền có từng đảo từng đảo lớn lao vĩ đại khí tức, phóng lên trời, chấn động toàn bộ không h ả i linh quang trong ánh lấp lánh, có tới hơn ba mươi bóng người, lần thứ hai ngưng tổ ra, chỉ là sắc mặt trắng bịch, vẫn cứ lưu lại sợ hãi kinh hãi vẻ, quả nhiên, chuẩn đế rất khó xếp, tần d ị c h thấy một màn này, cũng không có bao nhiêu bất ngờ vẻ, dù cho là thánh tôn cảnh tề thiên vân, trần cảnh quang, đều có lúc hà bất tử thân, thiên ý tá mệnh pháp loại này bảo mệnh lá bài tẩy, chớ nói chi là chuẩn đế. ở tình huống bình thường, chuẩn đế bất luận bại vong bao nhiêu lần, đều có thể từ tầng thứ tư h ư không đối ứng dưới tầng bản nguyên bên trong sống lại, muốn giết chết bọn họ, hoặc là là có đặc thù nhằm vào hiệu quả, uy năng vô cùng cường hãn thần binh, thần khí, hoặc là thần thông bí pháp, hoặc là, nhất định phải chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vây chặt luyện hóa bản nguyên, tiêu hao dài lâu thời gian, một chút đem đối phương bản nguyên tiêu hao hết, mới có thể làm cho một vị chuẩn đế ngã xuống, thời gian này, thông thường là hơn mấy trăm ngàn năm, thậm chí càng dài, dù cho người thắng cũng phải trả giá không ít đánh đổi, làm sao, tần diệt đã sớm trước một bước, c h ấ n khóa toàn bộ không h ả i chặt đứt bọn họ cùng tầng thứ tư h ư không đối ứng bản nguyên liên hệ, bọn họ dù cho còn có thể triển khai đ ả o tắc sức mạnh to lớn, uy năng không giảm, nhưng cũng không còn cách nào mượn bản nguyên, vô hạn sống lại, cho tới bình thường bảo mệnh lá bài tẩy, ở không gian than xúc uy năng bên dưới, căn bản không có phát huy hiệu quả, này mới có thể làm cho hắn một đòn giết chết vượt qua bảy mươi vị chuẩn đế. chỉ có còn lại hơn ba mươi người, đều có tương tự sống lại thủ đoạn bảo mệnh, mới có thể miễn cưỡng tránh được một m ả n g ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Thủ đoạn của các ngươi, có thể phát huy mấy lần, thoát được một lần, thoát được lần thứ hai, Lần thứ ba s a o tần d ị ệ t mặt không hề cảm xúc, lần thứ hai tát ép một chút, lại sử dụng tới không gian than xúc, lấy hắn bây giờ tô vi pháp lực, thâm hậu gốc gác, triển khai bị từng cường hóa bản mệnh thần thông, đánh đ ổ i rất nhỏ bé, a, mới vừa phục sinh chủ quang chuẩn đế. nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời muốn sách cả m ỹ mắt, điên cuồng hét lên một tiếng, chính như tần d ị c h suy nghĩ, bất luận ai bảo mệnh lá bài tẩy, đang bị chặt đức bản nguyên liên hệ tình huống, cũng không thể vô hạn thứ triển khai, lại tiếp tục như thế, tất cả mọi người đều muốn chết ở đây, mà ngay ở này thế ngàn cân treo sởi tóc, vù, một đạo trong vắt thanh mang, phóng lên trời, càng là ở không thể hoàn cảnh bên trong, chống lại rồi tần d ị c h thần thông sức mạnh to lớn, Đông đảo chuẩn đế thấy này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, tần dịch thì lại lông mày nhíu lại, nhất thời đưa mắt thần niệm tập trung trên, c á i kia trong v h á t thanh mang bên trong, rõ ràng là một phương tương tự vòng tay g i ố n g như đồ vật, nhưng điêu khắc long xà chi thuộc, còn đang không ngừng bơi lội, p h ả n g phất vật còn sống bình thường, hắn có thể rõ ràng nhận ra được, đây là một cái, đã vượt qua chủ quan chuẩn đế mọi người cấp độ chuẩn đế cấp thần khí. Chí ít, cũng là một vị chém tới quá khứ thân chuẩn đế đại năng lưu lại, cho nên mới có thể chống đối hắn thần thông oai. quả nhiên có chút môn đạo, tần d ị t r o n g hai mắt, tinh quang lói lên, hắn vốn là không nghĩ tới, có thể dễ như ăn cháo đem trên trăm vị chuẩn đế, toàn bộ chu diệt, không nói những cái khác, c h í ít thái thanh tôn g chờ tam đại ra bên trong, tuyệt đối có vượt qua bọn họ cấp độ chuẩn đế thần binh, thần khí, hoặc là cấm thuật bí pháp v â n v. â n dù sao, này ba nhà đều là từ thời đại thái cổ truyền thừa đến nay, từ tiên đạo truyền võ đạo, tách ra rất nhiều đại kiếp, không làm được đã từng đều có chuẩn đế đỉnh cao tòa c h ấ n siêu cấp thế lực, ạ cực thiên chuẩn đế, ô ô thở hồn hển, vừa mới trong nháy mắt đó, rõ ràng là hắn thôi thúc này mới bảo vật, chống lại rồi tần d ị t thảo phạt thần thông. nhưng, lấy hắn tu vi, mạnh mẽ thôi thúc loại bảo vật này, cũng là áp lực to lớn. pháp lực dường như lũ bất ngờ tuôn trào giống như nhanh chóng tiết ra, tốc độ nhanh khiến người ta khó có thể tin tưởng, lại tiếp tục như thế, dù cho vô cùng vô tận, hạo như đại dương pháp lực, cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. chủ quang, nhanh, hắn hét lớn một tiếng. cần quyết đoán mà không quyết đoán. tất được loạn. chủ quang chuẩn đế cắn răng một cái. bỗng nhiên thôi thúc pháp lực. lấy ra một cái ánh sáng trói mắt. ống ánh vô cùng đồ vật. đông đảo chuẩn đế. bao quát t ầ n dịch ở bên trong. càng không có người nào. biết cái kia trói mắt ánh sáng bên trong. đến tột cùng là món đồ gì. trong phút chốc, tia sáng kia lói lên một cái, càng dường như chân chính tia sáng bình thường, dùng tốc độ khó mà tin nổi, trực tiếp đánh chúng rồi tần d ị c h thân thể, tốc độ của ánh sáng, khiến người ta làm sao né tránh, hay là chuẩn đế đỉnh cao, luyện thành đạo quả đại năng cường giả, tốc độ có thể nhanh hơn tia sáng, nhưng hiện tại tần d ị c h hiện nhiên không có loại này năng lực, xong rồi, chủ quang chuẩn đế, nhìn t r ọ n g t r ọ c vào tần dịp, nhìn thấy hắn bị đoàn kia trói mắt ánh sáng đánh t r ú n g nhất thời hiện ra vẻ vui mừng, vật ấy u y năng, hắn tối quá là rõ ràng, thái thanh t ô n g bên trong, dù cho chuẩn đế đỉnh cao lưu lại thần khí cũng có, nhưng hắn căn bản thôi thúc không được, này một cách đã là hắn có thể sử dụng, Uy năng to lớn nhất, chính là mấy chục vạn năm trước, thời đại viến cổ thái thanh tông bên trong, một vị chém tới quá khứ tương lai thân, chuẩn đế tầng bảy lão tổ lưu. một khi kết thúc, tất cả biến hóa, quá khứ hình bóng, hết thầy không có tác dụng, vật ấy sẽ trực tiếp chém giết chính bản thân, nếu không có hắn pháp lực công được không tể lời nói. đòn đánh này liền có thể chặt đứt đối thủ sở hữu tương lai hình bóng triệt để đoạn tuyệt đối thủ sinh cơ để vô cùng tương lai than súc hóa hợp duy nhất chỉ còn dư lại một con đường chết dù cho ta không phát huy ra bảo vật này một phần trăm quy năng nhưng rơi đến tần dịch trên người hắn cũng chắc chắn phải chết trung quy là ta chờ k ỹ cao một b ậ c Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi năm, chương bảy trăm linh bốn chuẩn đế đều ngã xuống, thiên đế âm dương ngọc, không hải bên trong chiến trường, sở hữu còn sót lại chuẩn đế, đều nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tần dịch, trong mắt lộ ra một tia vẻ ước ao, tia sáng kia đánh vào tần dịch trên người, bọn họ tất cả mọi người đều nhìn thấy, có thể để thái thanh t ô n g chủ quang chuẩn đế, xem là lá bài tẩy đồ vật, tất nhiên không phải chuyện nhỏ, nói không chắc một đòn liền có thể muốn tính mạng của người này, tiếp theo một cái trước mắt, vù, cái kia hào quang trói mắt, lói lên một cái, lại bỗng dưng hiện lên đến chỗ quang chuẩn đế bên người, tự mình trốn vào không gian mang theo người bên trong, bởi vì chỗ quang chuẩn đế một đòn bên dưới, đã nguyên khí đại thương, không cách nào thôi thúc lần thứ hai, Ma tại chỗ tần dịch, chầm rãi cuối đầu, lồng ngực của hắn bên trên, thình lình bị phá tan rồi một cái cửa hang lớn, trước sau thông suốt, khắp toàn thân thêm ra một loại sức sống bị tuyệt diệt cảm giác, đối ứng pháp lực ba tích l è đều bị trực tiếp tiêu diệt, bị thương nặng, ha ha ha, chủ quang chuẩn đi cười dài một tiếng, đắc ý vô cùng, ai cũng có thể nhìn ra, Tần d ị c h thương thế thực sự thứ, chủ yếu là sinh cơ dĩ nhiên bị hết mức tuyệt diệt, là căn bản không sống được, giờ k h ắ c này còn có thể tồn tại, có điều là một tia khí thế gắng gượng thôi, sắp muốn ngã xuống, đông đảo chuẩn đế trên mặt, cũng lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, nhưng mà, tiếp theo một cái trước mắt, tất cả mọi người nụ cười, liền cứng ở trên mặt, vô biên ánh sáng màu xanh biết từ trên người tần d ị ệ t bốc lên vô cùng sinh cơ bị điều đi mà đến điên cuồng tràn vào tần d ị ệ t trong thân thể mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng màu xanh kia bên trong một vị trên người mặt màu xanh đế bào đầu đội nhật nguyệt tinh quan vĩ đại bóng người đứng chắp tay trong thời gian ngắn tần d ị ệ t trên người sinh cơ khí tức liên tục tăng lên ngực hang lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, cấp tốc hoàn hảo như lúc ban đầu, thái cổ thanh đế, một chi đạo thì lại, chủ quang chuẩn đế biến sắc, trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin, trong lòng hắn, nguyên bản tin chắc t ầ n dịch là dựa vào cái gì khó mà tin nổi c h í b à o hoặc là bí pháp, sớm chém xuống quá khứ thân, nhưng mà đạo thứ hai đạo tắc xuất hiện, để trong lòng hắn cấp tốc giao động. Chẳng lẽ người này, thật sự một hơi lên cấp đến chuẩn đế tầng bốn. đây là cái gì quái vật, không đúng, một bên cực thiên chuẩn đế. Chao mày, là hỗn nguyên đạo thì lại, đây là do hỗn nguyên diễn hóa mà sinh ngũ hành chi một bản nguyên, bằng không hắn nên có trường thanh bất tử thân, căn bản sẽ không bị thương, Hắn tiếng nói vừa ra, tần d ị c h mặt không hề cảm xúc, dĩ nhiên lần thứ hai nhất xoay tay một cái, đang muốn đè xuống thời điểm, ây, cả người Hắn, thân thể đột nhiên không đồng đậy được nữa. Sau đó, ở đông đảo chuẩn đế nhìn kỹ, một viên nhìn như nhẹ nhàng ngọc thạch phiến lá, mới rơi xuống tần d ị c h trên đầu, thả ra một đảo linh quang, đem Hắn che lại, trong giây lát này, tựa hồ thiên địa đều phát sinh một loại nào đó không tên biến động, tần d ị ệ t thân thể, là trước tiên bị c h ấ n áp lại, không thể động đậy sau khi, mới bị ngọc thạch phiến lá rơi xuống trên đầu che lại, nhân quả đ ả o c ắ c cũng bởi vì quả, đây là đan dương diệt thị trí bảo, tương tự là một vị chém tới quá khứ tương lai thân tầng bảy chuẩn đế đại năng lưu, chủ quang chuẩn đế nhất thời trong lòng hơi động, nhất thời nhìn về phía hoàn dương chuẩn đế, chỉ thấy hoàn dương chuẩn đế, sắc mặt trắng bịch, cả người pháp lực khuấy động, trong miệng gian nan phun ra một chữ, trốn, đông đảo chuẩn đế nhất thời chấn động trong lòng, rất rõ ràng, tần d ị pháp lực quá mạnh, công hành quá cao, dù cho ý vào đan dương diệt thì c h ỉ bảo, hoàn dương chuẩn đế cũng không chấn áp được hắn quá thời gian dài, mà chính diện đánh nhau bọn họ đã căn bản không có phần thắng duy nhất sinh cơ chính là đánh vỡ không hải chấn tỏa bỏ chạy thiên châu bên trong phát động đại trận ngăn cách trong ngoài nhanh chù quang chuẩn đế trước hết phản ứng lại quát c h ó i tai một tiếng mọi người cùng nhau ra tay thừa dịp hắn không thể điều động pháp lực một hơi đánh vỡ không hải chấn tỏa lời còn chưa dứt Đông đảo chuẩn đế dĩ nhiên đồng loạt ra tay, â m ầm, chỉ thấy phá diệt sở hữu u y năng dòng lũ, hội tụ một chỗ, nhưng không đối với chuẩn tần dịch, đối diện quay về không hải nơi nào đó, toàn bộ không hải đều nổ vang rung động, suýt chút nữa lần thứ hai bị đập nát, nhưng mà, khiến đông đảo chuẩn đế lòng sinh tuyệt vọng một màn xuất hiện, c á c h nào sợ bọn họ liên thủ lại, Càng vẫn là không cách là nào vẫn không đánh vỡ Tần d ị c chấn h không hài chấn tỏa. Tần dịch dù ị c h d cho không thể điều động pháp lực, lúc trước bày xuống thần thông uy năng, cũng đã vượt qua cực hạn của bọn họ. tiếp theo một cái trước mắt, vù, cái kia ngọc thạch phiến lá bỗng nhiên bay lên, hóa thành một vệt sáng bay về phía hoàn dương chuẩn đế, biến mất không còn t â m hơi, mà tần d ị c h như cú mặt không hề cảm xúc Lần thứ hai tát đè xuống. Lần này, hắn không có lại cho đông đảo chuẩn đế. Bất cứ cơ hội nào, trực tiếp chuyển na pháp thân, phân tán toàn bộ không hải bên trong. Sau một đòn, lại có mười hai vị chuẩn đế. triệt để tiêu vong, cũng không còn cách nào phục sinh. Ngay lập tức, chính là đòn thứ hai, đòn đánh thứ ba, thứ tư t tần dịp một hơi. liên tiếp không ngừng triển khai đầy đủ bảy lần không gian than suốt bản mệnh thần thông vù m i n h mông không hải bên trong chỉ còn dư lại một đạo linh quang khí thế còn ở gian nan hội tụ bên trong đầy đủ một tức sau chủ quang chuẩn đế thân hình mới chậm rãi hội tụ mà ra nhưng mà hắn giờ phút này dĩ nhiên trở nên già nua vô cùng mặt hình ảnh ngắt quáng ở lão niên cả người khí tức nhỏ yếu đến cực điểm. Tần d ị ệ p ngươi thắng. Hắn nhìn tần d ị ệ p bi thảm cười nói. không thèn là thiên đế bản nguyên tinh phách truyền thế thân. không nghĩ tới, ta thiên châu liên minh mười mấy vạn năm cơ nghiệp. ta thái thanh tôn g trăm vạn năm truyền thừa. sẽ có một ngày, gặp hủy ở trong tay ta. có điều ngươi cũng không cần đắc ý. ngươi tuyệt không là tình nguyện tại chỗ đạp bước người. trung quy có một ngày, gặp tiến vào thái cổ vùng cấm, ta thái thanh tôn g thậm chí toàn bộ liên minh sở hữu tiền bối, đều sẽ tìm ngươi báo thù. tần d ị ệ t mặt không hề cảm xúc, hai mắt hàn quang lói lên, bạch, một đạo mang theo khói lửa khí tức nhạt màn ánh sáng màu đỏ, từ phía sau hắn bốc lên, màn ánh sáng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy sinh lão bệnh tử, yêu hận biệt ly, tham sân si oán, thất tình t á m khổ, binh qua sát phạt, vương triều thay đổi. đây là nhân gian đạo t ắ c n h ạ t màn ánh sáng màu đỏ hạ xuống, khí tức nhỏ yếu chủ q u a n chuẩn đế, sớm đã vô lực chống lại, nhất thời rơi vào hôn mê bên trong, đầy đủ một phút sau, tần d ị c h thu hồi nhân gian đạo t ắ c chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt lấp lói bất định, không nghĩ tới, liên minh nội bộ, cùng toàn bộ chân vũ giới, còn có nhiều bí mật như vậy, mà cái đám này chuẩn đế, từ bồng lai đ ả o bên trong được đồ vật, nguyên lai gọi là thiên đế ngọc, nhiều năm trước, đông đ ả o chuẩn đế, không ngừng phái hóa thân, trả giá giá cả to lớn, mới mở ra bồng lai đ ả o trên, thiên đế lưu lại chín h cái thời gian bí cảnh nhưng cuối cùng bọn họ cũng không có thu được bất kỳ chỗ tốt nào chiếm được chính là một khối thiên đế ngọc thiên đế ngọc kỳ thực là thái cổ thiên đế lưu lại tín vật chia làm âm dương hai khối chỉ có âm dương t ụ hợp sau khi mới có thể được thái cổ thiên đế lưu lại cuối cùng một món đồ bồng lai đảo bên trong Ở cất xấu chính là dương ngọc, mà cái kia âm ngọc, tự nhiên là đặt ở phương trưởng đảo bên trong, đáng tiếc đông đảo chuẩn đế, đối phương trưởng đảo đại trận không thể làm gì, dùng tất cả biện pháp, cũng không có được âm ngọc, tương đương với không công mất công sức, bây giờ trên trăm vị chuẩn đế đã toàn bộ c h i t ở hắn trong tay, thiên đế ngọc cũng tiện nghi hắn, hô, hắn phất tay áo vung lên, Đem trên trăm vị chuẩn đế sau khi ngã xuống, không gian mang theo người bên trong tất cả mọi thứ, cướp đoạt hết sạch, chuyển đến chính mình trong không gian. những thứ đồ này, chính là hắn ngày sau bổ khuyết tuổi thọ thiếu hụt, thành tựu chuẩn đế, thậm chí đăng lâm đế tôn cảnh giới quân lương, chỉ là đồ vật quá nhiều. Hắn cũng không c ị p từng cách nhìn kỹ, chỉ có thể trước tiên để ở một bên. mà ngay trong nháy mắt này, hắn có thể rõ ràng nhận ra được, chính mình không gian mang theo người bên trong, một cái nào đó đồ vật cùng hắn sản sinh mãnh liệt c ổ n g hưởng, tần dịp thân xoay tay một cái, một viên màu trắng ngọc thạch, liền hiện lên ở hắn trong tay, đây chính là thiên đế ngọc sao, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi năm, chương bảy trăm linh năm tròm sao rơi r ụ n g ngày, Tần diệc nhìn kỹ lại, trong tay hắn màu trắng ngọc thạch, toàn thân ôn hòa, có vẻ thường thường không có gì l ạ rõ ràng là âm dương ngọc hình thái, màu trắng là dương ngọc, màu đen là âm ngọc. Hai người tổ hợp, có người nói liền có thể được thái cổ thiên đế, lưu lại cuối cùng một món đồ, chỉ là, m ặ t cho tần diệc làm sao quan sát, đồ vào pháp lực, thần niệm, đều không có cách nào thăm dò trong tay khối ngọc này bất kỳ đặc gì địa phương. đương nhiên, cũng không cách nào hủy diệt nó. thiên đế thủ đoạn, quả thực thần d i ệ u khó lường, tần diệt cầm trong tay thiên đế ngọc thu hồi, trầm ngâm chốc lát, từ thần hồn của chủ q u a n chuẩn đế thức ướt bên trong, hắn cũng biết phương t r ư ở n g đảo đại thể vị trí, cùng với tiến vào bên trong biện pháp, chỉ cần hắn đi đến phương t r ư ở n g đảo, l i ê n nhất định có thể thu được thái cổ thiên đế truyền thừa, bắt được khác một khối thiên đế âm ngọc. đến thời điểm, hắn hơn nửa ít có niềm tin, giải cứu hắn em gái. nhưng trước khi đi, hắn còn có một ít chuyện muốn làm, chân v ũ giới bên trong, thái cổ vùng cấm ở ngoài sở hữu chuẩn đế, đã bị ta g i ế t sạch rồi, thiên châu liên minh, không thể lại lưu lại, Này bối tích chứ mười mấy vạn năm một giới cất x ấ u thậm chí đông đảo chuẩn đế đồng phủ bên trong bảo vật, cũng nên quy ta tần mó người sở hữu, tần dịch muốn đến việc này, mắt sáng lên, những này nguyên tinh chân bảo chờ chút, đều là hắn ngày sau kéo lên cảnh giới quân lương, là tuyệt đối không thể buông tha, cho tới có hay không muốn thống trị n g o ạ i giới, vẫn là lưu đến sau này hãy nói đi. một niệm đến đây, rào, bốn phía không hài, đẩy ra như là sóng nước hoa văn, cả người hắn, ở vô thanh vô tức bên trong, dĩ nhiên biến mất không còn t â m hơi. ngoại giới, một phút trước, toàn bộ chân v ũ giới, rất nhiều biên giới bên trong, đều phát sinh không tên biến động, vô s ấ người ngẩng đầu nhìn trời, đều nhìn thấy để bọn họ suốt đời khó quên một màn, giữa ban ngày, nắng nóng ánh sáng bên dưới, có thể nhìn thấy đầy sao lấp lóe, hóa thành một đ ả o từ từ ngân hà. sau đó, đầy đủ mấy chục ngôi sao, cùng nhau bảo lóe lên một cái, liền từ trong vòng trời rơi rụng mà xuống, xẹt qua trói mắt quý tích, lưu lại cuối cùng ấm ánh. ngay lập tức, rất nhiều ngôi sao, trước sau rơi rụng mà xuống, có người đếm qua trước sau gộp lại vừa vặn là một trăm linh bảy viên chờ đông đảo ngôi sao toàn bộ ngã xuống qua đi vòng trời bên trên chỉ còn dư lại một viên lóng lánh vô cùng ngôi sao ánh sáng chi thịnh thậm chí đủ để cùng nắng nóng tranh huy soi sáng một giới này một ngôi sao lóng lánh đầy đủ vài tức ánh sáng mới dần dần ảm đạm đi ả n h tượng kỳ dì trong trời đất chậm rãi tiêu tan, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đây là đủ để gây nên náo động kỳ văn, khổng lồ như thế phạm vi khí trời thay đổi, mười vạn năm cũng khó xa một lần, tất nhiên là trà sư tử hậu nghị luận tiêu điểm, nhưng mà, đối với vạn tháp thiên châu bên trong, một phần nhỏ đứng ở chân vũ giới đình thánh tôn, đại thánh mà nói, nhưng l ạ i như bị xét đánh vạn tháp thiên châu trụ sở liên minh tại sao lại như vậy một tên tròm dâu hoa dâm ông lão co q ắ p ngồi dưới đất mờ mịt vô thần là ta xuất hiện ảo giác vẫn là chúng rồi cái gì thần hồn ảo cảnh hắn giờ phút này hồn bay phách lạc dường như xương sống lưng bị rút ra lại không ngày xưa liên minh cao tầm đại thánh tôn sư lấm lấm uy phong, người bên ngoài không rõ ràng, nhưng bọn họ những người này phi thường rõ ràng, ban ngày số tử vi, thiên tinh rơi r ụ n g đại biểu chân v ũ giới bên trong, có chuẩn đế đại năng ngã xuống, có thể từ chân v ũ giới mở ra đến hiện tại, sợ rằng cũng chưa từng thấy, ở ngăn ngắn trong chốc lát, đầy đủ một trăm linh bảy vị chuẩn đế, đồng loạt ngã xuống tình cảnh mà làm hắn kinh hãi c h ấ n động khủng chính là một trăm linh bảy con số này không nhiều không ít chính là liên minh ba mươi sáu ra thế lực bên trong sở hữu ngủ say chuẩn đế con số hơn nữa bây giờ chân vũ giới bên trong ngoại trừ thiên châu liên minh c á c h nào còn có chuẩn đế đại năng đây không sẽ không không thể đây chính là hơn một trăm vị chuẩn đế phóng tầm mắt bây giờ chân v ũ giới, ai có thể giết chết bọn hắn. Thậm chí, để bọn họ ngay cả chạy trốn một vị đều không làm được, chỉ có thể cùng nhau ngã xuống. n à y lại không phải ma tay, yêu thú tàn phá thời đại v i ế n cổ. ông lão miễn cứng chấn định một hồi tâm thần, ngẩng đầu lại quan liếc mắt một cái. nhưng mà c á c h nhìn này, lại làm cho hắn sắc mặt đại biến. Hắn nhìn thấy, cái kia một viên lóng lánh vô cùng cùng nhật tranh huy thiên tinh không được hắn cả người run lên dường như bị một chậu nước đá phủ đầu rồi xuống lúc này bay người lên thôi thúc thần niệm điên cuồng hét lên một tiếng nhanh nhanh mở ra cao nhất chiến bị trận pháp phong tỏa toàn bộ thiên châu nhanh lên một chút nhanh à toàn bộ thiên châu chủ sở liên minh bên trong rất nhiều chấp sự, quản sự đều choáng váng, hai mặt nhìn nhau, cao nhất chiến bị trận pháp, phong tỏa toàn bộ thiên châu, vị này đại thánh, hẳn là già bị hộ đồ rồi hay sao, luôn không khả năng, trong một đêm đảo ngược thời gian, trở lại mười mấy vạn năm trước, thiên châu mới vừa thành lập thời đại chứ, con bà nó, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, ông lão nhìn thấy mọi người sửng ư sốt, nhất thời tức dẫn đến h é t ấm như lôi, dần dữ h é t ta thiên châu liên minh đại họ gần ngay trước mắt, các ngươi còn tiếng nói của hắn im bặt đi, thân thể cứng đờ, toàn bộ thiên châu trụ sở liên minh đều rơi vào hoàn toàn tính mịt bên trong, không riêng là trụ sở liên minh, bao quát thái thanh tùng, thương thiên môn, đ a n dương diệp thì ở bên trong, ba mươi sáu gia thế lực trụ sở, đều là giống nhau. Sau đó, toàn bộ thiên châu liên minh, từ trên xuống dưới, ngoại trừ những người tạp d ị c h ở ngoài, tất cả mọi người, cùng nhau hóa thành c h o bụi, vô số người trước khi chết, tựa hồ mơ hồ có thể nhìn thấy, ngày đó không bên trên sừng sững một vị vĩ đại bóng người, nhẹ nhàng hơi phe phẩy tụ, chỉ là một tù quét càn khôn, vạn tháp thiên châu, vòng trời bên trên, u v G, M t h u hoạch dịch rất tốt mà. Tần mà t h u hồi thần niệm pháp、lực. Nhìn một chút không gian mang theo niệm gian một mang n lực g ư ờ i bên ê trong t h mờ. ra Trên ra đến đồ vật trên mặt lộ ra vẻ mặt tươi lộ ư c i Đãi tới Lần là lớn này Không không trình độ nào thu thể hoạch bảo độ Hắn mở ra đầy đủ chu vi một triệu dặm không gian mang theo người, càng cơ h ồ bị nhồi vào, khiến cho Hắn không thể không một niệm bên dưới, lại sẽ không gian mang theo người, mở rộng gấp trăm lần thể tích, lần này tập kích, xem như là vừa đúng, đánh bọn họ một trở tay không kịp, bằng không, chấm nữa chốc lát, chờ bọn Hắn phản ứng lại, chỉ sợ liền khó khăn rất nhiều, liên minh ba mươi sáu nhà đều là gốc gác thâm hậu nếu là mở ra sơn môn trận pháp chống đối có chuẩn đế thần khí c h ấ n áp tình huống hắn cũng muốn nhiều phí chút sức lực càng là tam đại gia truyền thừa cổ lão lâu đời như thật sự có toàn diện chuẩn bị b ă n g vào hắn trước mắt thực lực cũng chưa chắc có thể b ắ t được đến đương nhiên cũng chỉ đến thế mà thôi thôi hắn bây giờ sở hữu vô cùng tài nguyên, chí ít tăng lên tới chuẩn đế cửa trọng thiên, đã không có bất cứ vấn đề gì. đến lúc đó, mặc cho dựa vào cái gì thế lực, cũng không ngăn được hắn tiện tay một đòn, có điều nếu như muốn lên cấp đế tôn, cái kia hơn nửa hay là muốn rơi xuống thái cổ vùng cấm bên trong, cũng không thể một bước lên trời, dù sao bước đi này, không riêng muốn xem cá nhân, còn phải xem toàn bộ thiên địa đáp lại, hệ thống hay là có thể mạnh mẽ đột phá cái này quan ải. nhưng hắn khả năng muốn nhiều trả giá mấy trăm hơn một nghìn lần đánh đổi. hắn đương nhiên không muốn làm như thế. ta bây giờ đã dưới bên trong vô địch. còn lại sự tỉnh, chờ cứu tỉnh ta muội muội nói sau đi. tần dịp hơi suy nghĩ, là thời điểm, nên đi chuẩn đế môn đồng phủ đi dạo một vòng. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi năm, chương bảy trăm linh sáu chuẩn đế động phủ, bản mệnh ngôi sao, ầm, một đảo sán l à n thanh hồng, bay vút mà lên, sông thẳng mây xanh, tần d ị c h một niệm bên dưới, liền rời khỏi vạn tháp thiên châu, đi đến ngoại giới, cũng một hơi xuyên phá năm tầng cương phong đại khí, rất nhanh, tầng thứ sáu cương phong đại khí, cũng bị hắn miễn c ư ỡ n g đánh vỡ, hắn đột quang liên tục, trực tiếp kéo lên cao, trong thời gian ngắn liền đi đến một chỗ huyền diệu tạo hóa nơi, hắn dừng lại đột quang, phóng tầm mắt nhìn lại, bốn phía vòng trời, cũng không còn cương phong tàn phá, xanh đen sắc giao tạo, lan tràn đến vô cùng xa xa, từng viên một to lớn vô cùng, khó có thể tính toán to lớn ngôi sao, dọc theo một loại nào đó đặc biệt huyền diệu quý tích vận chuyển chu mà đền đáp lại tuần hoàn không thôi đây là tầng thứ bảy cương phong đại khí cũng là giới bên trong vô sớ ngôi sao chính bản thân vị trí hắn từ thần hồn của c h ủ quang chuẩn đế trong k ý ức. t ừ n g có tỉ mỉ hiểu rõ trên thực tế chín tầng cương phong đại khí là chân vũ giới thiên nhiên hàng rào cùng bình phong cách trở ngoại định rình xâm nhập nhưng cũng cách trở giới nội sinh linh siêu thoát b ả n phương thế giới tầng thứ bảy cương phong đại khí trên thực tế là một chỗ cực đặc thù vô biên vô hạn rộng lớn giới không chính là ngôi sao ở lại vị trí bên trong tuy rằng không có cương phong nhưng đầy giấy tiên thiên nguyên t ử tuyệt diệt thần quang uy đủ sức để tiêu diệt vạn linh phá diệt vạn pháp không có chuẩn đế tu vi, chưa từng chấp t r ư ờ n g đạo tắc sức mạnh to lớn, đi vào đó là một con đường chết, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, vậy thì là chuẩn đế trong động phủ, có đại trận bảo vệ địa phương, tự nhiên có thể cho phép chuẩn đế bên dưới sinh linh tồn tại, chỉ là loại này ví dụ phi thường ít ỏi, mà tầng thứ bảy cương phong đại khí giới không bản thân, cũng có rất nhiều huyền diệu, b ả n thân, cùng tầng thứ tư h ư không có chiều sâu liên hệ, vì lẽ đó vô số giới tầng bản nguyên hiện ra, ở đây đều có một viên đối ứng ngôi sao, phân tán giới trong không gian, mà chấp cầm đạo các quyền thi chuẩn đế, cũng lại ở chỗ này, bởi vì khí thế giao cảm, hóa sinh một viên bản mệnh ngôi sao, bản mệnh ngôi sao, không có đặc biệt gì huyền dị, nhưng nếu chuẩn đế bản thân ở đây mới giới trong không gian thì lại có thể bảo vệ chính bản thân ngoại lực gần như khó có thể xâm hại tiêu diệt vì lẽ đó rất nhiều chuẩn đế lựa chọn đem đồng phủ xây dựng ở nơi này quanh năm ở đây ngủ say kỳ thực là bởi vì nơi này vô cùng an toàn hơn nữa cũng là gần chỗ của đ ả o so với t ầ n g thứ tư h ư không càng thích hợp chuẩn đế tu hành, tìm hiểu không đồng đảo thì lại, mà một khi chuẩn đế ngã xuống, bản mệnh tinh cũng sẽ ứng chịu đổ nát, rơi dụng giới bên trong, u, v, k, quờ, quờ, vọng m chính tu Thiết ngôi ra liền muốn giảm thiểu rất nhiều. Tân dịp sờ sờ c ầ m ý niệm trong lòng lấp lóe, bình thường tới nói, rất ít gặp có chuẩn đế cường già, đem chính mình động phủ, thiết lập ở bản mệnh tinh, vừa đến, bản mệnh tinh cung cấp bảo vệ lực lượng, cũng sẽ không bởi vì bản thân ngươi ở bản mệnh ngôi sao trên mà tăng cường. Thứ hai, chuẩn đế muốn quanh năm ngủ say, nếu như có thể ở đối ứng dưới tầng bản nguyên ngôi sao trên, thì lại có thật nhiều chỗ tốt công hành pháp lực cũng sẽ chầm chầm tăng cường chuẩn đế động phủ sự tình trước tiên thả một nơi ta bản mệnh ngôi sao ta còn chưa từng thấy đây tần dịch thoáng cảm ứ n g một hồi nhất thời quay đầu nhìn về phía dưới trong không gian một cái hướng khác nơi đó chính là hắn bản mệnh ngôi sao vị trí ầm、um, hắn nhất thời điều động đồn quang dùng tốc độ khó mà tin nổi ở d ư ớ i trong không gian bộ chạy như bay dễ dàng tách ra từng viên một to lớn ngôi sao nơi này ngoại trừ tiên thiên nguyên t ử tuyệt diệt thần quang vẫn có không ít nguy hiểm đặc biệt một ít đối ứng d ư ớ i tầng bản nguyên ngôi sao có một ít là hết sức hiểm áp nơi chuẩn đế một khi rơi vào bên trong đều có ngã xuống nguy hiểm Trừ phi ngươi tự mình tu luyện chính là loại này dưới tầng đạo tắc, dòng d ã hơn hai canh giờ sau, tần dịp một đường chay như bay, không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, dừng lại đổn quang, d ư ơ n g mắt vừa nhìn, bên ngoài mấy vạn dặm, cuồn cuộn g i ớ i trong không gian, trôi nổi một viên lẻ loi khổng l ồ ngôi sao, m i n h mông vô bờ đại dương màu xanh lam, Bằng phẳng vô cùng nham thạc h nguyên giã, hiểm trở tuyệt luôn núi cao hùng phong, phàng phất một cái, mới vừa sinh ra chưa lâu, nhưng cực có khả năng, dựng d ụ c ra sinh mệnh địa phương. đ ư ơ n g nhiên, tần dịp rõ ràng, ở tầng thứ bảy cương phong đại khí giới trong không gian bộ, cũng không thể thật sự sinh ra địa phương sinh linh, có lẽ có ít giới tầng bản nguyên đối ứng ngôi sao trên. có sinh linh tồn tại nhưng cũng không cách nào rời đi ngôi sao xen vào hư thực trong lúc đó tự có tạo hóa huyền bí không coi là chân chính sinh linh hờm xem ra cũng không tệ lắm tần dịch vòng quanh bản mệnh ngôi sao đi dạo vài vòng liền lại lần nữa bay trốn đi sau đó chính là nên tìm kiếm những chuẩn đế đó đồng phủ vị trí từ lúc trong khi giao chiến Hắn liền đem mỗi một vị chuẩn đế khí t h í đối ớm tu hành đạo tắc lực lượng đều nhớ rồi, bởi vậy bọn họ đ ồ n g phủ, ngoại trừ số rất ít mở ra ở bản mệnh ngôi sao trên ở ngoài, còn lại cũng cũng không khó tìm, â m、um, cuồn c u ồ n pháp lực rung động bên dưới, đại trận lúc này phá tan đến, nguyên khí tứ tán mà ra, tần d ị c h thân hình từ v ò n g trời hạ xuống, đột nhiên lông mày nhíu lại, ồ,、oh. Này mới trong đồng phủ, còn có sinh linh tồn tại sao. Này đã là hắn, tìm tới thứ sáu mươi bốn cái chuẩn đế đồng phủ. Lúc trước, sở hữu chuẩn đế đồng phủ, đều là trống giống một mảnh, chỉ có một ít chuẩn đế đồ cất giữ, chân vào các thứ, rơi vào hắn trong túi. bình thường tới nói, chuẩn đế đồng phủ bên trong cơ bản sẽ không có người, dù sao chuẩn đế đại năng, quanh năm ngủ say, bên người cũng không cần người hầu hạ, người bình thường đến rồi, liền chỉ có thể sống h o ặ c chết già, để cho ta tới nhìn, tần dịch cất bước đi vào trong đồng phủ, thần niệm quét qua sau khi, nhất thời thần sắc hơi động, hắn cất bước xuyên qua trong đồng phủ bộ, đến nơi nào đó trong mật thất, mật thất bên trong, một phương có tới hai người cao, ba người ôm hết to lớn trong suốt thủy tinh thủy tinh bên trong một vị thân hình thon thả khuôn mặt tuấn tú thiếu nữ trong ngủ mê không nhúc nhích không nghĩ tới sẽ là thứ này tần dịch đứng ở to lớn thủy tinh trước ánh mắt lấp lóe hắn có thể rõ ràng nhận ra được tên thiếu nữ này trong cơ thể cái kia cố g ì dạng huyết mạch khí tức hiển nhiên Nữ tử này cũng không phải là loài người, mà là một c á i h yêu tục, theo hắn biết, chân v ũ giới yêu tục, cùng ma tay, hung thú như thế, sớm đã bị võ tổ từng cách i ấ n diệt, hiển nhiên, nàng đã ở trong này, ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm, rất khả năng từ thời đại v i ễ n cổ liền truyền lưu đến hiện tại, thành một c á i kỳ chân, dù cho có một chút yếu ướp sinh cơ tồn tại, nhưng nếu thật sự đưa nàng thả ra, cũng là trong nháy mắt tuổi thọ tiêu hao hết, hồng nhan hóa thành xương khô hạ tràng, đúng là bao bọc tên yêu t ộ c này thiếu nữ thủy tinh, chính là thiên địa kỳ chân một trong r ờ i vực tinh ngọc, có người nói ở thời đại viễn cổ, không ít tiên đạo đại năng, liền dựa vào loại này kỳ chân, kéo dài hơi tàn, có thể giảm mạnh tuổi thọ trôi qua, chống đỡ loài người rất nhiều năm, chỉ là đến hiện tại, rời vực cảnh ngọc đã sớm ở chân v ũ giới tuyệt tích, trải qua nhiều năm như vậy, rời vực cảnh ngọc sức mạnh đã sớm hao hết, cũng không bao giờ có thể tiếp tục vì người khác sử dụng, bằng không này yêu tộc thiếu nữ, cũng chưa chắc có thể bình yên náo thân đến hiện tại, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi năm, chương bảy trăm linh bảy phương trượng đảo, thiên đế truyền thừa, động phủ trong mật thất, tần d ị c h nhìn bị phong cách uyên cảnh ngọc bên trong thiếu nữ, không khỏi do dự một chút, đổi thành người bên ngoài, dù cho đế tôn đến đó, hay là đều bó tay toàn tập, không có thể chân chính cứu sống tên yêu tộc này thiếu nữ, nhưng hắn vừa vặn có thể, bất t ử cốt quyền thế u y năng, phối hợp tạo mệnh huyền quang thần dị, đủ để n h ị p chuyển sinh tử, vì thế nữ bổ khuyết tuổi thọ, có điều cẩn thận nói đến, coi như cứu tỉnh nàng, tần d ị c h cũng sẽ không thu được chỗ tốt gì, x u n g lượng thỏa mãn một điểm đối với thời đại viến cổ, đối với yêu tục lòng hiếu kỳ thôi, hắn lại không phải đồ háo sắc, muốn nếm thử yêu tục thiếu nữ không giống tư vị, quên đi thôi, hắn cân nhắc chốc lát, vẫn lắc đầu một cái, trước mắt hắn tuổi thọ suy giảm lời hại, tạo mệnh huyền quang dù cho có thể vì người bên ngoài tăng thêm tuổi thọ cũng tăng thêm không được bao nhiêu quá nửa là không cứu sống được còn nữa nói dù cho hắn tuổi thọ khôi phục cũng phải trước tiên cân nhắc cha mẹ muội muội cậu đám thân nhân có điều rời vực cảnh ngọc ở thời đại viến cổ cũng hiếm thấy vô cùng là cao cấp nhất vì chân trí bảo căn cứ thần hồn của chủ quang chuẩn đế thức ước khi đó còn sót lại rời vực cảnh ngọc đều là từ thời đại thái cổ để lại cơ bản đều nắm giữ ở ngay lúc đó các vị tiên đạo đại năng trong tay thiếu nữ này chỉ là cái yêu tục nhưng có thể bị lớn như vậy một khối rời vực cảnh ngọc niêm phong lại sinh cơ ngủ say đến nay hơn nửa cũng không đơn giản nghĩ đến đây tần d ị ệ t liền có quyết định hắn thôi thúc pháp lực Sắp xa cách uyên cảnh n g ọ c liền mang theo bên trong yêu t ộ c thiếu nữ, thu vào một phương đơn độc gửi đồng thiên linh bảo bên trong, phá diệt thiên châu liên minh ba mươi sáu nhà, bảo bối như vậy hắn thực tại đếm không s u ể chờ ta sau đó thành tựu đế tôn, hoặc là càng mạnh hơn, không cần trả giá bao nhiêu đánh đ ổ i liền có thể n h ị p chuyển sinh t ử tăng thêm tuổi thọ thời điểm nói sau đi, ngược lại ngươi đều ngủ nhiều năm như vậy cũng không để ý này chút thời gian tần dịp tự mình tự nói đem đồng thiên linh bảo cất đi sau đó hắn đem toàn bộ chuẩn đế đồng phủ càn quét một lần sau khi liền hóa thành đột quang chạy như bay mấy canh giờ sau ầm tần dịp hơi suy nghĩ pháp lực khuấy đồng trong lúc đó dĩ nhiên rời đi tầng thứ bảy cương phong đại khí đến tầng thứ sáu đ ỉ n h hắn ngẩng đầu lên hướng về trên liếc mắt nhìn lộ ra một tia say mê có người nói tầng thứ tám chính là nhật nguyệt chú hình vị trí thiên địa cương thường vận chuyển nơi chỉ có đế tôn mới có thể đi viễn cổ thiên đình bên trong đế cung di tích hải cốt tương đối lớn một phần chính ở chỗ này diện không ai có thể đi thăm dò, không biết năm nào tháng nào, ta mới có thể đến như vậy cảnh giới, thần hồn của chủ q u a n chuẩn đế thức ức, có thể gọi một cách bảo tàng lớn, cách kia sau khi, tần dịch mới hiểu rõ đến, nguyên lai thế giới c h i âm, thế giới c h i dương, ở không hải bên trong cũng không có đối ứng giới tầm, cũng khó trách hắn vẫn luôn không cảm ứng được tọa độ cụ thể, dù sao, chân chính tượng trưng hai người này, chính là trí Chí tôn sao thái dương cùng trí tôn thái âm tinh. Tất cả đều ở tầng thứ tám c ư ơ n g phong đại khí bên trong. Dù cho tầng thứ tư trong h ư không, có đối ứng b ả n nguyên tồn tại. nhưng lẫn nhau so sánh chân chính hai đại trí tôn ngôi sao, cũng có điều là cực kỳ nhỏ bé một phần. cho tới tầng thứ chín, cái kia chính là thiên địa thai mô vị trí, thiên địa thai mô Chống đỡ tất cả ngoại t à i xâm hại cùng ngoại giới sinh linh. nhưng đối với bản giới sinh linh, dù cho chỉ là cái phàm tục hoặc là chim m u ô n con kiến, cũng sẽ không ngăn cản. chỉ là nếu như muốn rời khỏi chân v ũ giới, cái kia liền cần giao nộp một b ú t tiền dưỡng dục, n à y b ú t tiền dưỡng dục đến từ đâu. cụ thể hình thức vì sao, chủ quang chuẩn đ i cũng không rõ ràng, nhưng khẳng định không phải giới bên trong đồ vật. Hắn chỉ biết, một tên đế tôn muốn thoát ly chân v ũ giới. cái kia muốn trả giá là rất khủng bố ngoại trừ thái cổ thiên đế tại vị niên đại ở ngoài. đi rồi, Hắn thu hồi ánh mắt, khẽ mỉm cười, nên đi phương trưởng đảo, cầm lại đồ vật của ta, chân v ũ giới bên trong, bảo phát một hồi khuyên thiên chi biến, thiên châu liên minh bỗng nhiên diệt vong, chuẩn đế tập thể ngã xuống d ò người tin tức, đại năng ra tay đáng sợ g i ấ u vết, khắp nơi lời ít mâu thuẫn triệt để bảo phát, toàn bộ vạn tháp thiên châu, rơi vào quy mô lớn tranh đấu chém giết bên trong. Này cố bảo loạn, còn ở hướng về toàn bộ chân vũ giới gần nghìn biên giới, bao phủ mà đi, nhất định phải nhấc lên một hồi cuồn cuộn sát kiếp. Có điều tất cả những thứ này, đã cùng tần d ị ệ t quan hệ không lớn, hắn từ không hải đồn hình, dù cho nắm giữ đại thể tọa độ dù cho có chuẩn đế thần uy cũng đầy đủ bỏ ra ba ngày nhiều thời giờ mới đi ngang qua mấy trăm biên giới rốt cuộc đến chỗ cần đến hô không gian biến hóa bên trong tần dịch thân hình bỗng nhiên hiện lên phương t r ư ở n g đảo rốt cuộc đến trước mắt m i n h mông màu xanh lam nước biển bên trên là một tọa quanh quẩn ở mờ mịt trong sương mù tiên sơn xem ra chỉ có chu vi vạn dặm to lớn này chính là phương trưởng đảo thời đại thái cổ ba đảo liền mỗi người có đặc sắc phương trưởng đảo là bên trong ít nhất nhưng cũng có thể nói là bên trong to lớn nhất nhân bên trong có sự khác biệt tầng cấp không gian khảm bộ trùng điệp có người nói mỗi thời mỗi khắc đều có tân không gian sinh thành thường thường có một ít thần quái ruột gì truyền thuyết Thẳng đến về sau, nơi đây giao cho thiên đế bên dưới, thiên đế lấy đại pháp lực, ly thanh lý định vô cùng khảm bộ không gian, phân ra đ ẳ n g cấp x ế p thứ tự, p h ạ m nhân, tu sĩ, tu sĩ cấp cao, đại năng tu sĩ, chờ chút, lẫn nhau phân loại không giống trong không gian, không gặp gỡ nhau, không liên quan tới nhau, mà tầng lớp cao nhất trong không gian, vẫn truyền lưu có một tòa thiên đế hành cung truyền thuyết hừm nay bên ngoài sương mù nói vậy chính là để đông đảo chuẩn đế bó tay toàn tập đại trận tần dị cười cợp đón sương mù chạy như bay nơi đi qua nơi vô biên sương mù cuồn cuộn hướng về hai bên tránh lui tự động phân ra một cái lan tràn đến bên trong ngọn tiên sơn bộ đường đi đến giữ nhà cầu hung áp hơn nữa Cũng sẽ không ngăn cản chủ nhân của không ngăn nhân nó.、Um, hắn sẽ Âm. điều đ ồ, n đồn g quang. Có điều Có trong chút lát. l i、oh, này bay v o trong Trong bên tiên ngọn sơn. n à còn có sinh linh sao, t ầ n dịch liếc mắt một cái, nhất thời xem đến phía dưới r ồ n r ồ n ràng ràng cảnh tượng, rõ ràng là một tóa phàm tục hội tụ thành trấn, nhưng không chờ hắn nhìn nhiều hai mắt, cả người liền ầm、um, ầm、um、chấn động, thấy hoa mắt, bị bỗng s ư n g na di mà đi, lấy pháp lực của hắn thần uy, càng chống lại không được một tia, chờ hắn lần thứ hai mở mắt ra. trước mặt, rõ ràng là một tòa cổ điện trang nhã, uy nghiêm nổi liếm màu vàng cung điện, trên tấm biển rõ ràng tỏ rõ cung điện lai lịch, thiên đế hành cung, không nghĩ tới, nơi này thật là có một tòa thiên đế hành cung, tần d ị c h hít sâu một hơi, thập cấp mà lên, thong dong đi vào trong cung điện, hắn chính là thiên đế bản nguyên tinh phách chuyển thế thân, bất luận thiên đế ở bên trong có cái gì bố trí, cũng không thể đem hắn hại, cho tới thần hồn đoạt xác cái gì, cái kia càng không thể, tần dịp người mang bất tử cốt, càng là rõ ràng, thiên đế số tuổi thọ tuy trường, nhưng dựa theo thiên đế lịch suy tính, Rõ ràng không có sống đủ mười tám cái kỷ nguyên, liền phát sinh bất ngờ, dĩ nhiên chết vô cùng triệt để, hành cung bên trong, đập vào mắt nhìn thấy, vẫn như cũ là cổ đ i ể n trang nhã phong cách, không có nửa điểm xa hoa khí, xuyên qua tầng tầng hành lang, đi vào chính điện sau khi, t ầ n dịp nhất thời vẻ mặt hơi động, ánh mắt thẳng t ắ p xem hướng về phía trước, cái kia trên chính điện thủ, thiên đế ngự t ò a trước trên pháp đài thình lình bày ra một viên màu vàng thẻ tre thái cổ thiên đế truyền thừa ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi năm chương bảy trăm linh tám bạch tử càn thái cổ thiên đế truyền thừa tần dịch cất bước tiến lên chậm rãi đi tới pháp đài đứng trước mặt đ ỉ n h hắn hít sâu một hơi chậm rãi cầm lấy màu vàng thẻ tre thẻ tre cũng không bất kỳ khác thường gì trên cũng không có l i ê n q u a n lấp lóe không biết là thiên đế bản sẽ không có tại đây viên trên thẻ tre bố trí quá cấm chế vẫn là trên thẻ tre cấm chế cảm ứng được là hắn cấm chế tự mình tiêu tan để cho ta tới nhìn thiên đế trưởng chi độc trấn vạn cổ truyền thừa đi tần d ị c h trịnh trọng nâng màu vàng thẻ tre nhắm hai mắt lại thần niệm dĩ nhiên thăm dò vào bên trong trong thẻ tre Mở đầu, chính là một đoạn đến từ thái cổ thiên đế ngắn gọn nhắn lại. Ta bỏ mình sau, trong trăm vạn năm, làm do ta chi tinh phách chuyển thế thân, nắm nắm vật ấy, không được lười b i ế n công hành, ư ớ c sẽ có lăng vân ngày. Trăm vạn năm sau, gặp tự mình chọn chủ, vọng hậu bối người hữu duyên chiếm được, bớt nóng vội, đá mài tiến lên, phục hưng ta hương, Tần dịch trong lòng.、Ý、nghĩ dịch c Ý u ồ, n cuồn. cuồn. tần h n i ệ m t i đi xuống quét tới. Này quét qua. Hán tiện lời mùi ế p tục quét quét tức xuống qua. Này Hán mê bỗng ê đêm n trong. Khó có thể tự chế. Không biết thời gian nhanh chóng ngày Tần thể tự biết thời trôi một một Khó kiềm khi. chế. Hô. dịch có b qua. sau Đầy đủ nhiên mở hai mắt ra, nắm chặt trong tay màu vàng thẻ tre. Trong này, xác thực ghi chép thiên truyền thừa công pháp. Từ thấp nhất này. công cảnh. ghi Xác pháp. chép mạc đế mở Mãi cho đến ngưng nguyên, khí hài, tử phủ, thiên cung, linh đài, đạo thai, triệt địa, thông thiên, chín đại cảnh giới, đều ở bên trong, mà trước trung kỳ tiên đạo tu hành, thực đối với tần dịch, cũng chẳng có bao nhiêu trợ giúp. Dù sao, tần dịch tu luyện không phải tiên đạo, nhưng mặt sau bộ phận, triệt địa cảnh đối ứng chuẩn đế, thông thiên cảnh đối ứng đế tôn, võ đạo, vốn là lấy làm gương tiên đạo mà sang, tuy rằng phía trước có chút thô giáp, nhưng đến mặt sau, nhưng đều là trăm sông đổ về một biển, tương tự là chấp nắm thiên địa giới tầng sức mạnh to lớn, nung nấu đạo tắc, ngưng tụ đạo quả quá trình, vì lẽ đó, tần dịch hoàn toàn có thể đem ra trực tiếp tu luyện, mà này một môn thiên đế truyền thừa công pháp tên là khổ hải siêu thoát bị ngạn kim kiều pháp chính là thiên đế tự nghĩ ra công pháp nếu như tần dịch không lính ngộ sai lời nói này một pháp môn chính là đế tôn cấp bậc t r í cường công pháp ta nên nói không thèn là thái cổ thiên đế sao tự nghĩ ra công pháp đặt ở chư thiên vạn giới cũng là mạnh nhất cấp một không kém ai Tần diệp không khỏi vui mừng chính mình, không có tùy tiện đột phá cảnh giới, tạo thành không thể cứu vãn tổn thất. Dương nhiên, có hệ thống ở, cũng không phải không thể cứu vãn, nhưng này không công tiêu hao to lớn đánh đổi, nhưng là tính không ra. Hắn hôm nay, cuối cùng cũng coi như cũng có một môn, nhắm thẳng vào đế tôn truyền thừa, hơn nữa còn là độc trấn vạn cổ thái cổ thiên đế chi truyền thừa, tu luyện khổ hải siêu thoát bị ngạn kim kiều pháp, ở triệt địa cảnh, cũng chính là chuẩn đế giai đoạn, cần cô đọng c ử u đại đạo t ắ c bên trong, tương tự là lấy không gian đạo t ắ c làm căn cơ, cùng ta là hoàn mỹ phù hợp, thật là thiên ý, cần d ị c à n g là hồi tưởng, càng là trong lòng khoan khoái. c ử u đại đạo các phân biệt là không gian, thời gian, nhân gian, mặt trời, thái âm, hốn nguyên, trường sinh, nhân quả, vô lượng. Cuối cùng, c ử u đại đạo các phối hợp hóa tan, có thể luyện thành phía bên kia đạo quả, này một viên đạo quả, chính là chân vũ giới khai thiên tích địa tới nay, có thể gọi mạnh mẽ nhất một viên đạo quả, không có một trong, một khi lấy phía bên kia đạo quả làm căn cơ, chứng đạo thành đế, bước vào đế tôn cảnh, thì lại u y năng xa bước cùng thế hệ, sức chiến đấu không gì địch nổi, mà cửa đại đạo các bên trong, tần dịch dĩ nhiên nắm giữ năm đạo không gian, nhân gian, mặt trời, trường sinh, hỗn nguyên, môn t ô n g pháp này, hầu như chính là cho hắn lượng thân định bình thường. một khi hắn chuyển tu khổ hải siêu thoát bị n g ã n kim kiều pháp, vậy thì bớt đi không biết bao nhiêu khổ tu, có thể không có bất kỳ trở ngại lên cấp đến chuẩn đế tầng năm. lần này, cũng thật là được rồi cơ duyên vô cùng to lớn, tần d ị ệ t thỏa mãn gật gù, cầm trong tay màu vàng thẻ tre, trình trọng cất đi, sau đó, hắn tiến lên hai bước, leo lên cấp chín thềm ngọc, ở c á c h kia thiên đế ngự t ò a bên trên, khom lưng nhặt lên một viên ngọc thạch, một viên màu đen ngọc thạch, hình như âm dương ngư, thiên đế âm ngọc, liền để ta xem một chút, thiên đế lưu lại cuối cùng một món đồ, là cái gì đi, tần dịp thân xoay tay một cái, Lấy ra khác một khối thiên đế ngọc, răng sắc, hai khối thiên đế ngọc, một đen một trắng, trong phút chốc bay vút lên, khép lại một chỗ, vừa khớp, hai màu đen trắng bay lượn xoay chuyển, bạch, một vệt kim quang bỗng nhiên phun ra mà ra, tán hướng về bốn phương tám hướng, tiếp theo một cái trước mắt, vô cùng kim quang thu lại lên, ngưng tụ ra một vị thanh bước tuyệt luôn, Tuấn giật vô song thiếu niên bóng người, một bộ bạch đứng chắp tay. chuyện này, tần d ị ệ p theo bản năng lui một bước, trong đầu ý nghĩ nhanh chóng cuồn cuộn, ngươi tốt, thiếu niên mặc áo trắng kia, nhìn về phía tần d ị ệ p khẽ mỉm cười nói, ta bản nguyên tinh phách c h u y ể n thế thân, đ ờ i thứ hai bất t ử cốt chi chủ, tần d ị ệ p chấn động trong lòng, mặc dù đối với với kết quả này, Hắn sớm có d ữ liệu, nhưng vẫn cứ khó có thể bình tĩnh. Hô, tần d ị c h hít một hơi thật sâu, nhìn về phía thiếu niên mặc áo trắng, mở miệng hỏi, ngươi là thiên đế, đúng, thiếu niên mặc áo trắng cười nói, ta tên b ạ c h tử càn, ta kiến thiên đình, làm lão đại, tự nhiên chính là thiên đế đi, có điều nói chuẩn xác, ta đã sớm chết vình vình, nơi này lưu lại, chỉ là ta khi còn sống một tia ký ớt thôi tần d ị c h nhìn hắn như vậy t ù y tính hào hiệp không khỏi theo bản năng hiếu kỳ nói cái kia ngươi khi đó tại sao muốn thành lập thiên đình thiếu niên mặc áo trắng liếc hắn một cái mở miệng nói vì một người phụ nữ có điều ta xem ngươi tám phần mười không chạm qua nữ nhân ngươi sẽ không hiểu khắc <cười> khắc tần d ị c h lung túng ho khan hai tiếng Nghim mặt nói, ta tới nơi này, chính là một chuyện rất trọng yếu. Ta muội muội là hỗn độn tiên thể, tương tự là ngươi bản nguyên tinh phách chuyển t h í Nhưng nàng lúc sinh ra đời, liền bị bắt đi giam cầm lên, vẫn không có thức tình、quá. Nàng 18 tuổi thời điểm, bản nguyên phát. Ta tiêu hao rất lớn đánh đổi. Mới đưa trong cơ thể nàng bản nguyên, miễn cưỡng chấn thức thời phát, hao thể đưa giam lúc lại. cầm có cơ đời, đi tuổi điểm, tiêu đổi, mới ra rất ta bị bắt bảo quá. áp nhưng nàng nhưng có nguy hiểm đến tính mạng nói tới chỗ này hắn chắp tay thi lễ trầm giọng nói ta lần này chính là vì tìm kiếm một cái giải cứu phương pháp thiếu niên mặc áo trắng nghe vậy cao mày này không đúng vậy ngươi nói nàng sinh ra thời điểm liền bị bắt đi giam cầm lên có thể người của ta an bài vốn là thiện lương độ lượng nhân từ người ngoài hạng người, môn hạ cũng là tuân theo chính đạo, dù cho cửa tử nhất sinh tiến vào doanh châu vực, cũng không nên tính tình đại biến đến đây chứ. Tần d ị ệ p nghe vậy, lúc này biến sắc, người của ngươi an bài, thương lan thánh g i ả lưu lạc đến doanh châu vực, là ngươi sắp xếp, thiếu niên mặc áo trắng liếc hắn một cái, thuận miệng nói, không phải vậy đây, ngươi thật sự cho rằng có trùng hợp như vậy, sẽ có người trùng hợp đi đại vận, đột phá ta bày xuống vô biên hải phong tỏa, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi năm, chương bảy trăm linh chín tiên thiên cùng hậu thiên, tần d ị c h nghe vậy, nhất thời trầm mặt, lúc trước, hắn cũng cho rằng, thương lan thánh giả lưu lạc đến doanh châu vực, là xác suất cực nhỏ trùng hợp, nhưng chờ hắn thành tựu chuẩn đế sau mới phát hiện chuẩn đế thần uy quả thực là thánh g i ả khó có thể tưởng tượng có thể trên trăm vị chuẩn đế liên thủ cũng không tìm tới doanh châu vực nửa điểm manh mối mà thôi thái cổ thiên đế độc trấn vạn cổ vô biên uy năng lưu hạ thủ đoạn thật sự gặp có loại này lỗ thủng sao dù cho thời gian qua đi gần trăm vạn năm cũng không nên như vậy mới đúng bây giờ, bí ẩn này, rốt cuộc mở ra, nguyên lai có một vị ngoại giới người, lưu lạc đến doanh châu vực, cũng là thái cổ thiên đế, đã sớm bố trí kỹ càng, vậy ngươi bố trí, khẳng định là gặp sự cố, tần diệt trầm giọng nói, cái kia thương lan thánh giả, là cái nham hiểm độ c á c không chừa thủ đoạn nào lãnh khúc đồ mười phần mười tiểu nhân, Hắn tiến vào doanh châu vực sau, tuyệt diệt tiên đạo truyền thừa, mở ra tiểu giới cướp đoạt toàn bộ biên giới nguyên khí, làm cho Hắn môn nhân đời sau, có thể vĩnh viễn nắm giữ tôn vị. Hắn còn chưa tiếc cấu kết vực bên trong thiên cơ, cam nguyện chịu đựng biên giới b ả n nguyên phản kích, trọng thương sắp chết, đều muốn lưu lại bí bảo, giám sát thiên cơ biến động, người như vậy, sao lại là cái gì thiện lương nhân hậu h ạ n g người, b ạ c h tử càng nghe vậy, nhíu mày càng chặt, một lúc sau, mới chậm rãi giãn ra, thấp giọng nói, xem ra dù cho là ta, cũng không thể toán tần thiên cơ biến động, nhưng bất luận làm sao, cũng không nên xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ x u ấ t mới đúng, này không hợp lý, nói, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía tần d ị c h thành khẩn nói, nếu như ta đoán không lầm, đây là ta một vị đối đầu, triển khai ra thủ đoạn, quấy g i à y ta bố trí, các ngươi huyên muội, bị kiếp nạn này, sai ở ta thân, ta dự liệu nhớ ta đôi kia đầu, tất nhiên gặp đoạn tuyệt tiên đạo truyền thừa, chặt đ ứ t thông thiên cánh cửa, cho nên mới có này sắp xếp, để doanh châu vực bên trong, có thể truyền lưu thời đại mới phương pháp tu hành nhưng không nghĩ đến đem bọn ngươi huyên muội hại khổ tần dịch hít sâu một hơi lại chậm rãi phun ra t r ầ m giọng nói quên đi hết thảy đều trôi qua ta bây giờ chỉ muốn muốn tìm cầu một cái giải cứu ta muội muội biện pháp b ạ c h tử càn khẽ gật đầu mở miệng nói n à y cũng không khó người muốn cấu nàng, đầu tiên liền phải hiểu, tiên thể bản nguyên là vật gì, tần dịch nghe vậy, chắp tay nói, kính xin thiên đế chỉ giáo, b ạ c h tử càn cười cợt, cất cao giọng nói, thánh thể bên trên, vẫn còn có chuẩn đế huyết t h ố n g đế tôn huyết t h ố n g bên trong chuẩn đế huyết t h ố n g có thể trời sinh cấu kết không giống giới tầng, ui năng vượt xa chỉ một trời sinh thánh thể, mà đế tôn huyết thống càng tuyệt vời nếu là ba đời bên trong quan hệ bà con hoặc là phản tổ truy s u ố t nguồn gốc thành tựu chuẩn đế đỉnh cao dường như tác quan văn bình thường ung dung nhưng tiên thể còn muốn vượt lên ở tất cả đế tôn huyết thống bên trên nói đến đây lúc hắn bình tĩnh nhìn tần dịch mới tiếp tục nói như thế nào tiên đế tôn bên trên chính là chân tiên, không suy không cướp, tuổi thọ vô tận, vĩnh hưởng tiêu giao tự tại, mới là chân tiên, như có tiên thể, cái kia thành tựu đế tôn cửu trọng thiên, là nước chảy thành sông việt, dù cho mưu cầu chân tiên chính quả, cũng so với người thường thêm ra ba phần mười cơ hội. Hỗn đồn tiên thể, càng là vượt lên các loại tiên thể bên trên, chính là tiên thể chi vương, Quần tiên chúa tể vì lẽ đó tầm thường thủ đoạn đối mặt hỗn độn tiên thể bản nguyên bạo phát là không có nửa điểm tác dụng trái lại chỉ có thể cổ vũ thế tần diệt nghe trong lòng căng thẳng vội vã hỏi tới cái kia phải như thế nào làm mới có thể cứu t ỉ n h ta muội muội bạch tử càn lắc đầu một cái mở miệng nói nếu thật sự là trời sinh tiên thể vậy ngươi không có nửa điểm cơ hội, trừ phi ngươi đạp đất chứng đạo, thành tựu đế tôn, tần d ị ệ đổi sắc mặt, thật chứ, bạch tử càn đột nhiên nở nụ cười, ngữ khí lướt nhẹ nói, đương nhiên, đó là nhằm vào trời sinh tiên thể tình huống, ngươi muội muội, nếu là ta nửa kia b ả n nguyên tinh phách truyền sinh, liền không thể là tiên thiên hỗn độn tiên thể, nói, Hắn hướng về phía tần diệt nháy mắt một cái. Dù sao, chính ta bất tử cốt cùng hỗn đ ồ n tiên thể, đều là hóa hợp vạn nguyên, cướp lại tiên thiên tảo hóa, hậu thiên dưỡng luyện mà thành, các ngươi nếu kế thừa ta, cái kia trên bản chất, vậy thì vẫn là hậu thiên sinh thành. cái gì, tần diệt chấn động trong lòng không ngớt, mặt lộ vẻ kinh sợ, hỗn đ ồ n tiên thể cùng bất tử cốt, đều là ngươi hậu thiên d ư ỡ n g luyện mà thành. đúng vậy, bạc h tử càn nhún nhún vai, nhìn tần d ị vẻ giật mình, lại cười ha ha nói. làm sao, ngươi cho rằng ta là phong hoa tuyệt đại, thiên phú diệu thế, trước không có người sau cũng không có người loại kia c h í tôn thiên kêu sao. vậy ngươi đã nghĩ sai rồi, ta bạc h tử càn, có điều là phàm tục thân, Liền trời sinh linh thể đều không đúng, cũng không có bất kỳ huyết thống tôn vinh gia thân. Ta hai mươi năm tuổi, mới bắt đầu bước vào con đường tu hành, từ đệ tử tạp d ị c h làm lên, một đường gập r ì n h chắc trở, rất nhiều lần đều là tuổi thọ đã hết, mới may mắn phá quan. Ta thành tựu đế tôn lúc đã có tám mươi tám chấm nghìn tuổi, là không biết bao nhiêu lần liều mạng tranh đấu, mới cướp đến cơ hội, Ta giữ thế đồng quân vì cách, cũng là từ ý chí đất trời trong tay, mạnh mẽ cướp đến, ta có thể h o à n áp một đời, hưng thịnh b ả n giới, cũng là đi ra ngoài đoạt rất nhiều đại thế giới, đánh chết rất nhiều đế tôn. Thử hỏi, ta nếu không dựa vào hậu thiên dưỡng luyện, lại từ đâu tới bất tử cốt cùng hỗn độn tiên thể, dựa vào ông trời thưởng cho ta không, tần d ị c h nghe vậy, c h ầ mặt m một lúc lâu nhưng trong lòng bay lên t ừ đáy lòng kính nể hắn vẫn là lần thứ nhất như thế kính nể một người nếu là đổi thành hắn nếu là không có hệ thống cái kia tự hỏi vạn vạn không làm được tất cả những thứ này hay là đã sớm chết ở trên con đường này được rồi nói về chính sự bạc h tử càn không thèm để ý vung vung tay thuận miệng nói Nếu là hậu thiên dưỡng luyện, vậy dĩ nhiên có khống chế pháp môn bí quyết, ta hôm nay liền đem pháp môn này liên quan khống chế vô biên hải pháp môn một khối chuyện ngươi đi có pháp môn này ngươi trở lại cấu t ỉ n h ngươi muội muội tóm lại không sẽ đi công tác sai rồi vừa dứt lời hắn liền đưa tay ra một đầu ngón tay hướng về tần d ị c h mi tâm điểm tới t ầ n dịp cũng không có tránh né mặt cho hắn làm trong phút chốc một luồng ngắn gọn tin tức tràn vào hắn biển ý thức bị hắn thoáng qua liền tiêu hóa điều này làm cho hắn hơi có chút giật mình này khống chế pháp môn đã vậy còn quá đơn giản à đơn giản thực dụng còn chưa thật nhất định phải làm phức tạp như thế sao bạc h tử càn thuận miệng nói lại cười nói ngươi yên tâm, pháp môn khẳng định gấu hiểu, tần d ị ệ p chỉnh trọng gật gù, chắp tay thi lễ nói, nếu thiên đế nói như vậy, ta liền yên tâm, giải quyết việc này, hắn mới coi như thật trong đầu một tảng đá lớn hạ xuống, không còn nỗi lo về sau. đúng rồi, b ạ c h tử càn đột nhiên nhìn về phía tần d ị ệ p cười cười nói, thiên ý như đao thúc người già, ta này một tia thức ướp, còn có thể tồn thi thời gian không lâu, nhiều nhất còn có nửa khắc đồng hồ, ngươi còn có cái gì muốn hỏi, muốn phải thấu hiểu, dành thời gian đi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi năm, chương bảy trăm mười không muốn thành tiên, tần dịch nghe vậy, nhất thời trong lòng căng thẳng, có cái gì muốn hỏi, muốn biết, chuyện này quả là quá nhiều rồi, liên quan với bất tử cốt, hỗn độn tiên thể nhiều bí mật hơn, liên quan với thời đại thái cổ, thiên đế bản thân bí ẩm, liên quan với chân vũ giới, liên quan với thái cổ đại kiếp, v â n v. â nhưng n thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể chọn quan trọng nhất đến dò hỏi, ta muốn hỏi hỏi ngươi, tần d ị nhìn b ạ c h tử càn, trầm giọng nói, ngươi là chết như thế nào, thiên đế ngã xuống, là thái cổ đại kiếp khởi nguyên, có thể nói hắn chết, tạo thành chân vũ giới từ nay về sau trăm vạn năm cách cuộc biến động, trọng yếu nhất có điều, bạch tử càn cười ha ha nói, nói đến, ngươi khả năng không tin tưởng, ta là chết già, tần dịp nhất thời trợn to hai mắt, bật thốt lên, chết già, c á c h này không thể nào, dựa theo thiên đế lịch suy tính, n g ư ờ i mới sống không tới hai triệu năm, khoảng cách tuổi thọ đại nạn, chí ít còn có mấy trăm ngàn năm mới đúng, hắn thiết tưởng quá, thái cổ thiên đế rất nhiều loại cái chết, bị thuộc hạ phản bội, bị kẻ địch vây công, tuổi già sức yếu bị đánh lén, chờ chút, chỉ có không có chết già khả năng này, bạc h tử càn nghe vậy, trên mặt nụ cười thu lại, c h ầ m giọng nói, ngươi bây giờ là bất tử cốt chủ nhân, việc này cũng đang muốn nhắc nhở ngươi, thiên địa vạn linh mệnh hồn số tuổi thọ, c h ư thường tự có cố định, cũng không phải mặt ngoài nhìn lại, đơn giản như vậy, ta hậu thiên d ư ỡ n g luyện bất tử cốt, cướp đoạt linh cơ tạo hóa quá nhiều, uy năng quá thịnh, lúc này mới để ta phát hiện nguyên lai tuổi thọ sung túc, cũng sẽ tươi sống chết g a dù cho tiên thiên thai n g é n chân chính bất tử cốt, cũng chỉ có thể khiến người ta đến hưởng cửa t h ế chi thò. đây là mấy cực điểm, mà ta còn hiềm không vừa lòng, dưỡng luyện ra thành phẩm, càng đầy đủ có thể khiến người ta đến hưởng mười tám t h ế chi thò. nói đến chỗ này, hắn thở dài một tiếng, nhưng trên thực tế, ta liền thứ mười lăm t h ế đều không có hoạt xong. liền không chịu được nữa, vượt qua trăm vạn tuổi sau, dù cho pháp thân còn có thể tiếp tục tồn tại, sinh cơ vô hạn, có thể tự thần hồn của ta thức ức, nhưng đang không ngừng mục nát dài yếu. Ta ở thứ mười hai t h ế thời điểm, liền linh cảm đến gặp có một ngày như vậy, vì lẽ đó sớm liền làm bố trí, tần diệt nghe vậy, tâm thần tập trung cao độ, nguyên lai vạn linh mệnh hồn số tuổi thọ lại gặp kiên nhẫn định hắn không khỏi nghĩ đến chính mình luôn phiên thôi thúc mệnh hồn chuyển hóa để tự thân tuổi thọ chập trùng lên xuống sẽ có hay không có cái gì di chứng về sau sẽ có hay không có một ngày liền hao tổn tuổi thọ đều không thể bù đắp cũng may ta còn có hệ thống thật muốn có một ngày như vậy còn có xoay chuyển càn khôn cơ hội có thể từ đ ó về sau đối xử mệnh hồn chuyển hóa làm cực kỳ thận trọng tần d ị ệ t trong lòng âm thầm lấy làm trả giá đúng rồi hắn dành thời gian hỏi ra vấn đề thứ hai ngươi đã sớm biết chân vũ giới gặp bạo phát đại k i ế p sao đại k i ế p lại là vì sao mà lên b ạ c h tử càn tựa hồ đối với vấn đề của hắn không ngạc nhiên chút nào mở miệng nói Ta, nói rồi. ta có một cách đối đầu. Nàng vẫn tính lời hại, tránh thoát ta nhiều lần truy sát, trừ ta ra, thủ hạ ta hơn trăm đế tôn, không có một người, có thể ngăn cản nàng một chiêu nửa thức, chờ ta vừa chết, dù cho thiên đình còn có thể duy trì, không có sụp đổ, nhưng người phụ nữ kia tất nhiên đánh tới, đến thời điểm rất nhiều hạ giới nghe tin lập tức hành động, cùng phản loạn, nhất định sẽ bạo phát kiếp nạn. khi đó, ta đều chết rồi. tự nhiên làm không là cái gì. chỉ có thể ở đại kiếp bạo phát trước, bảo lưu một điểm tương lai phục hưng hạt giống. nói, hắn lắc đầu một cái, than thở một tiếng. đây là không thể tránh khỏi việc. lúc đó chỉ cần là cái người tinh tường. liền có thể xem phải hiểu. ta nhớ rằng, ngay lúc đó các đại đế tôn liền mang theo mười châu trên khắp nơi thế lực lớn đều ở s ồ n rập tìm kiếm đường lui mưu cầu tránh cướp phương pháp chỉ là không biết đã nhiều năm như vậy còn có thể còn lại mấy nhà truyền xuống tần d ị ánh mắt lấp lóe mở miệng nói chỉ còn dư lại thái thanh tung thương thiên môn đan dương diệp t h ị ba nhà bạch tử càn ngẩn ra còn còn lại ba nhà, cũng thật là tạo hóa trêu ngươi. này ba nhà, nguyên bản đều là con tôm nhỏ bình thường thế lực, nhưng không ngờ tới, trái lại có thể né qua các loài kiếp nạn, tần dịp sờ sờ cằm, thuận miệng nói, hay là còn có những khác, nhưng khả năng đều giấu ở thái cổ vùng cấm bên trong, ngoài giới cũng không có, thái cổ vùng cấm, bạch tử càn xoay chuyển ánh mắt, tựa hồ rõ ràng cái gì nhưng cũng không có hỏi nhiều chỉ là thở dài nói qua nhiều năm như thế ta đôi g h i đầu chỉ sợ sớm đã thành tựu chân tiên chính quả bất lão bất t ử thật không tần dịch ánh mắt ngưng lại nhất thời nhận ra được một tia không đúng xin hỏi thiên đế ngươi đối thủ kia còn không bằng ngươi đều có thể thành tựu chân tiên chính quả vậy ngươi, bạch tử càn nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh nói, ta như muốn trở thành chân tiên, đời thứ nhất liền có thể thành tựu, chỉ là ta không muốn thôi, tần d ị c h nghe vậy, nhất thời khá là kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, trên đời, còn có người không muốn thành tiên, nói, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, mắt sáng lên, thế nhân đều nói, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên, ngươi vừa nãy cũng đã nói, thành lập thiên đình, chính là một người phụ nữ, đừng nói cho ta, ngươi không muốn thành tiên, vẫn là vì nữ nhân này, bạch tử càn khuôn mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, không sai, ta đời này trí yêu, duy này một người, dù cho không thể thành tiên, ta cũng cam tâm tình nguyện, tần dịch nghe đến đó, đơn giản đặt mông ngồi xuống, sờ sờ cằm thuận miệng nói nguyện nghe rõ bạch tử càn cười cợt cũng khoanh chân ngồi xuống trong ánh mắt lộ ra một tia hồi ớ c vẻ đó là rất sớm trước ta vốn là một chỗ trên hương trấn tiểu phú thương chi tử mười sáu tuổi lúc gả nàng đi dùng tám nhấc đại kiệu nàng x i n h đẹp đẽ đáng tiếc thân thể không được ta nghĩ quá rất nhiều biện pháp đều không có ý tốt, c h ú ta vẫn rất ăn ái, dù cho nàng không thể cho ta, sinh ra nhất nhi bán nữ, nói đến chỗ này, bạch tử càn âm thanh, đột nhiên thấp chìm xuống, hai mươi bốn tuổi năm ấy, nàng bung ô tay nhân gian, rời ta mà đi, khi đó ta, mất đi hết cả niềm tin, chỉ cảm thấy thiên địa đổ nát, lòng buồn như chết, Mãi đến tận năm thứ hai, ta đi nàng phần trên tế bái, ngẫu nhiên nhìn thấy kiếm tiên đấu pháp, mới biết trên đời quảng đại cao xa nơi, còn có tiên đạo tu sĩ, có thể ra vào thanh minh, thần thông quảng đại. khi đó, dường như một đạo bôn lôi, chém vào đầu ấp của ta, ta đang nghĩ, nếu như ta cũng đi tu hành tiên đạo, có một thiên thành tiên làm tổ, có hay không có thể đưa nàng khởi tử hoàn sinh hắn cười cợt ánh mắt trong trèo chỉ là ngư khí tràn đầy tiếc nuối chỉ là sau đó chung một đời cũng không từng được đền bù mong muốn tần dịp cao mày trầm giọng nói lấy tôn giá khả năng muốn phục sinh một người chẳng phải là hạ bút thành văn không nói những cái khác chỉ là giữ thế đồng quân vì cách chính là một lời mà định thiên địa pháp, dù cho cũng không trọn vẹn, là cướp đến, cũng không muốn cùng ý chí đất trời đồng hóa, nhưng phục sinh một người, vẫn là dễ dàng, càng khỏi nói thiên đế bản thân tu vi. đúng, b ạ c h tử càn g không có phủ nhận, thần sắc bình tĩnh nói, nếu như ta nghĩ, ta có thể một lần phục sinh ngàn vạn ước người, để giới người bên trong người, đ ề u được hưởng vạn thọ, nhưng ta một mực phục sinh không được nàng, cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhìn nhiều nàng. Dù cho một ánh mắt, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi năm, chương bảy trăm m ư ơ i một làm sao đến mức này. c h u y ệ n này, t ầ n dịch liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày nói, nay là vì sao, bạch tử càn khôn mặt bất biến, nhưng nhắm chặt mắt lại. âm thanh p h ậ t phù vào tu hành môn, ta mới biết muốn phục sống một người ít nhất phải ngưng tụ đạo thai thành tựu thánh nhân khi đó ta còn là một đ ệ tử tạp dị liền mở m ạ c cảnh đều không có hiện tại hồi tưởng lại ta đều không rõ ràng ta là làm thế nào đến nhưng ta xác thực là làm được ta trở thành đạo thai cảnh thánh nhân nhưng ta liều chết chạy đi cửa địa phủ, tìm kiếm mấy lần, nhưng không có tìm được hồn phách của nàng. khi đó, ta hoài nghi nàng chân linh hồn phách, đã chuyển thế đầu thai đi tới, có thể biển người m i n h m u n g mười châu ba đảo, để ta làm sao đi tìm. tần d ị c h nghe vậy, k h ẽ vuốt cằm nói, vì lẽ đó ngươi muốn thành lập thiên đình, đúng. Bạch tử càn bỗng nhiên mở mắt ra, lộ ra một tia sắc bén hàn mang. từ xưa tới nay, chỉ có đế tôn mới có thể thống ngự một giới. nhưng như vậy còn chưa đủ. thành tựu đế tôn người, thường thường có điều có thể ngồi hưởng tôn vị mấy vạn năm. chờ qua đời, lại là thiên hạ đại loạn, quần hùng phân cách, tuần hoàn đền đáp lại, chờ v ì kế tiếp đế tôn sinh ra. Mấy chục ngàn năm, ta không có hoàn toàn chắc chắn có thể tìm tới nàng. vì lẽ đó khi đó, ta liền quyết định, ta muốn thành tựu đế tôn, ta muốn lập vạn cổ không có c h i đình, gọi trung thiên không ngã c h i đế, ta muốn xem trên trời mặt trời như thế, vĩnh hằng không rơi, chiếu lần đại ngàn, đến lúc đó, tự nhiên có thể tìm tới nàng, tần diệt hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, hỏi, sau đó thì sao, sau đó, bạch tử càn cười cợt, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, ta thành c ô n g ta thành lập thiên đình, tôn xưng là thiên đế, dưới tay có rất nhiều đế tôn q u i đầu nghe lệnh, ta cướp đoạt vạn giới, cung dưỡng bàn giới, là vì để cho nguyên khí hưng thịnh, làm cho nàng chân linh hồn phách, có thể nhiều chống đỡ một ít luôn hồi, không đến nỗi bị làm hao mòn, ta tám mươi tám nghìn tuổi mới hoàn thành đế tôn, nhưng v ẹ n v ẹ n ba vạn năm, liền dĩ nhiên đăng lâm đế tôn cửu trọng thiên, uy thế vạn giới, trượng này uy năng, ta trong một ý nghĩ, liền có thể lên tới bầu trời xuống dưới suối vàng, xem khắp chư vũ chư không, giới bên trong bất kỳ một chỗ, nhưng ta vẫn không có tìm tới nàng tần d ị ệ t cao mày theo bản năng nói thoi gian quá dài nàng đã tiêu vong không bạch tử càn lắc đầu một cái thấp giọng nói vì giải thích nghi hoặc ta rời đi bản hà hệ bôn ba năm chấm nghìn năm xa phó hoàng thiên đại giới nghĩ tất cả biện pháp mới rốt cuộc cầu được một vị đại năng tu sĩ chỉ điểm vị kia đại năng nói, hồn phách có thể tán, chân linh khó tiêu, ta vỡ tử chân linh, nếu không ở giới bên trong, cái kia quá nửa là xuyên thấu qua minh hà, đi tới cửa k u đại giới, tần d ị ệ t thần sắc hơi động, cửa k u đại giới, không sai, bạch tử càn giải thích, hỗn độn nguyên hải, vô cùng thế giới, một thế giới chỉ cần có sinh linh tồn tại, Tất nhiên gặp có đối ứng cửa ưu địa phủ, hành cách kia sinh tử luôn hồi chi đạo, mà sở hữu cửa ưu địa phủ, lại cùng cửa ưu đại giới, có một loại nào đó liên hệ thần bí. Nói, hắn thở dài một tiếng. Lúc đó, ta cầu vấn vị kia đại năng, làm sao mới có thể đem thê tử ta chân linh, từ cửa ưu đại giới bên trong mang về. đại năng nói, hắn như vậy tạo hóa cảnh đạo quân, cũng không dám xông vào cửa ô đại giới, lấy ta tu vi, chỉ sợ vĩnh viễn, cũng khó có thể làm được, dù cho ta có thể làm được, nhưng chờ đến lúc đó, thây tử ta cái kia chân linh, sớm liền không biết, gặp rơi xuống hỗn độn nguyên trong biển c á c h nào một thế giới đi, cũng không tiếp tục có thể có thể tìm tới, vì lẽ đó, hắn cho ta một lựa chọn, dạy ta một môn pháp quyết, bạch tử càng hít sâu một hơi, c h ầ m rãi nói, chỉ cần ta thời khắc vận chuyển pháp quyết, lấy nhân quả vì là kiều, duyên phận vì là dẫn, liền có nhất định khả năng, đem thây tử ta chân linh, dẫn sắt đến ta lạc chú thế giới bên trong, thời gian duy trì càng dài, thành công độ khả thi càng lớn, nhưng vận chuyển phương pháp này quyết, liền không thể thành tựu chân tiên chính quả, bởi vì một khi thành tiên, thì sẽ chặt đ ứ t qua lại có nhân quả liên lụy, từ đây không tai không cướp, đến hưởng vĩnh thò, có thể không còn nhân quả liên lụy, thây tử ta chân linh, lại phải như thế nào về nhà, tần d ị c h khẽ gật đầu, ta rõ ràng, vì kia đạo quân, đưa cho ngươi hai c á c h lựa chọn, chính là hoặc là thành tiên đắc đạo, hoặc là khốn thủ hồng trần, bạch tử càn cười cợt, đúng, sự lựa chọn của ta, ngươi cũng biết, hắn quay đầu, nhìn phía cửa điện kia khẩu, nhìn cái kia rộng lớn vân thiên, lẩm bẩm nói, ta chỉ là rất hối hận, tại sao không thể nhiều kiên trì kiên trì, tiếng nói của hắn, dần dần thấp hạ xuống, cả người hóa thành vô số điểm sáng màu vàng ấm tung bay mà đi, Tần diệc trầm m ặ t không nói. Một lúc sau, Hắn đứng dậy, lại phát hiện cái kia hai khối thiên đế ngọc, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. tại chỗ, chỉ để lại một bộ cuộn tranh, Hắn c h ầ m rãi đem cuộn tranh mở ra. bên trong là một bộ họa, họa bên trong một đôi thiếu niên nam nữ, đều là áo trắng như tuyết, ý cười dịu dàng, chăm chú tựa sát, chuyện này, tần dịch chỉ là liếc mắt nhìn, liền đổi sắc mặt, bạch, hắn phất tay áo vung lên, điện bên trong nhất thời thêm ra một phương to lớn trong suốt thủy tinh, chính là cái kia rời v ư ợ t cảnh ngọc, hắn tiến lên hai bước, cẩn thận so sánh một phen rời v ư ợ t cảnh ngọc bên trong, cái kia bị niêm phong lại yêu tộc thiếu nữ, cùng trên bức họ a thiếu nữ dung mạo, có tới chín phần một ư ơ i tương tự, bằng vào tướng mạo, Kỳ thực giải thích không là cái gì. một phương bên trong đại thế giới, tướng mạo tương tự thậm chí hoàn toàn tương tự. đó là đếm không xuể, then chốt là khí thế. bức họa này trên, lưu lại chính là thiên đế bạch tử càn. ngày đêm nhớ nhung khí thác khí thế. càng cùng cái kia yêu tộc thiếu nữ. phù hợp vô cùng. hồn nhiên thiên thành bình thường. hắn có lẽ sẽ nhận sai. nhưng thái cổ thiên đế tổng không đến nỗi cũng nhận sai ây kết quả này để tần dịch triệt để trở nên trầm mặc b ạ c h tử càn chết rồi đại h i ế p lập tức bạo phát thời đại thái cổ kết thúc thời đại viễn cổ bắt đầu mà yêu nữ này chính là thời đại viễn cổ bị phong vào rời vực cảnh n g ọ c bên trong nếu như hướng về gần rồi tính toán hai người chi sinh tử cách nhau nói không chắc không đủ vạn năm thậm chí không đủ ngàn năm bạc h tử càn đợi nhanh hai triệu năm thực là đợi được hắn muốn chờ người chỉ là khi đó hắn đã chết rồi mà ma s u i ruột khiến bên dưới hắn cuối cùng một tia thức ướp cùng t ầ n d ị bắt chuyện một lúc lâu nhưng miễn cứng bỏ qua gặp lại một lần cuối cùng cơ hội làm sao đến mức này làm sao đến mức này Tần d ị c h trầm mặc một lúc lâu, mới thở dài một tiếng. Lúc này, hắn nắm cuộn tranh, cảm thù cái kia cố khí t h í nhưng đột nhiên suy tư lên, như vậy là ai, đem này yêu t ộ c thiếu nữ, phong vào rời vực cảnh ngọc bên trong đây, người này có thể đối với thiên đế việc riêng tư việc, quen thuộc như thế, biết được nữ tử này đầu cơ kiếm lời giá trị. Tất nhiên là rất được hắn tín nhiệm người, tần d ị ệ t trong đầu, tâm niệm chuyển động, hầu như là trong nháy mắt liền liên nghĩ tới, cái kia hại cả nhà bọn họ thái cổ tiên đoán khởi nguồn. theo lý thuyết, thiên đế tự mình bố trí sự tình, đều là tuyệt đối bí ẩn, làm sao sẽ tiết lộ ra ngoài, là ai tiết lộ, nếu như hắn đoán không lầm, tiết lộ thiên đế tuổi già hậu chiêu bố trí, lập thái cổ tiên đoán lưu truyền đi phong ấm này yêu tục thiếu nữ người cho là cùng một người một cái rất được thiên đế tín nhiệm cuối cùng nhưng phản bội hắn người rất tốt rất tốt tần dịch ánh mắt lấp lóe hàn mang hiện ra chờ tần mớ ngày sau tiến vào thái cổ vùng cấm tự nhiên sẽ đến nhà b á i phòng hy vọng đã nhiều năm như vậy ngươi còn có thể nghĩ biện pháp sống sót một niệm đến đây hắn đem cái kia cuộn tranh treo ở chính điện trên tường đem cái kia rời vực cảnh ngọc cùng bị niêm phong lại yêu tộc thiếu nữ cũng ở lại điện bên trong cuối cùng liếc mắt nhìn sau hắn liền hóa thân màu xanh cầu vồng bay vút mà đi phá vào trong mây xanh trong thời gian ngắn đi xa không gặp Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi năm, chương bảy trăm m ư ơ i hai trở về Thương Lan vực, Thương Lan vực, vùng đất cực tây, một tòa quy mô không nhỏ cung điện, tòa lạc ở khoảng cách bờ miền tuyến, hơn một nghìn trưởng địa phương, đã từng, nơi này là phục hưng hội tổng bộ. Sau đó, nương theo Thương Lan thánh tôn diệt, tần gia thành lập thần triều, phục hưng hội chuyển tổ đạo cung, bọn họ lại cũng không cần lén lén lút lút. mấy tháng trước, chu tiên sinh tự mình s ẵ n s ò khiến người ta ở đây, chữa chỉ một tòa cung điện, cũng tự mình phái phân thân đóng g i ữ vừa đến, chính là quan sát vô biên hải động tính cùng b i ế n hóa, muốn tìm đến một tia đột phá mà ra cơ hội. thứ hai, hay là người kia về nhà, sẽ thông qua nơi này đây, mà ngay ở một ngày này, ào ào ào. trăm vạn năm chưa từng biến động vô biên hải. càng đột nhiên nhấc lên cơn sóng thần. lớn như vậy biến động. nhất thời đã kinh động bên trong cung điện chu tiên sinh phân thân. xảy ra chuyện gì. hắn vội vã chạy đến kiểm tra. vừa nhìn bên dưới liền đổi sắc mặt. hắn cũng coi như sống mấy trăm ngàn năm. nhưng chưa bao giờ từng thấy vô biên hải. còn có thể có biến hóa như thế. ầm. tư không đột nhiên mở rộng, một đảo hát bào bóng người chạy như bay mà xuống, nhưng là ở thánh vực thương nguyên hải bên trong tu luyện thôn thiên ma chủ, nhận ra được to lớn g ầ n sóng, lập tức xé s á c h tư không tới rồi. Lão chu, nơi này phát sinh cái gì, chu tiên sinh lắc đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc, ta cũng không quá rõ ràng, mới vừa rồi còn, hắn lời còn chưa nói hết, đem triệt để sưởng sốt ở hai người trước mắt cái kia vô số năm qua chưa bao giờ có biến hóa đen d ị c h tính m ị t nước biển càng bắt đầu rồi biến mất đúng là biến mất cũng không phải là nước biển biến mất mà là đen nhánh kia màu sắc biến mất dường như cái kia ảnh hưởng nước biển phong tỏa toàn bộ doanh châu vực sức mạnh to lớn chính đang tiêu tan bên trong chuyện này đây là hai người liếc mắt nhìn nhau thực sự là ngạc nhiên không tên chỉ có thể suy đoán nói chẳng lẽ là trăm vạn năm đã đến giờ thiên đế thần thông duy trì không được tự mình tiêu tan ha ha ha lúc này xa xa vòng trời bên trên đột nhiên truyền đến một tiếng cười dài quen thuộc chỉ là trăm vạn năm thiên đế thần thông cũng sẽ không tiêu tan Chu tiên sinh cùng thôn thiên ma chủ, đầu tiên là cả kinh, lập tức liền phản ứng lại, nhất thời đại h ì tần d ị là tần d ị tần d ị ngươi trở về, hai người tiếng nói vừa ra, liền nhìn thấy vòng trời nơi cực xa, một đảo b ạ c h y tóc bạc thân ảnh quen thuộc, chính lăng không cất bước đi tới, trên một sát n a còn ở vạn dặm ở ngoài, trong nháy mắt tiếp theo, dĩ nhiên đặt chân bờ biển, ầm ấm, ấm, mà nương theo cái bóng người này mà đến, còn có cái kia bàng bạc vĩ đại đến khó có thể tưởng tượng hùng hồn khí thế, hầu như để cho hai người tâm thần giao động, đây cũng không phải là tần diệt khoe khoang, có điều là tự nhiên biểu lộ tí tẻo khí tức thôi, chu tiên sinh, thôn thiên ma chủ, tần diệt đi đến hai người bên cạnh, nhất thời thu lại cả người khí thế, Chắp tay thi lễ nói, hai vị hồi lâu không gặp, chu tiên sinh phản ứng lại, vội vàng nói, đúng, hồi lâu không gặp, tần d ị ệ p vừa mới, vừa mới đây là, hắn có lòng muốn nói, có phải là tần d ị ệ p đem thiên đế thần thông cho loại bỏ, nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không thể, tần d ị ệ p mới đi ra ngoài bao lâu, dù cho có cơ duyên to lớn tạo hóa, Cũng không tần h thái cổ thiên h ể đối đế với t cổ thông. Tạo thành c d i ảnh hưởng chứ? Vừa mới, Quá nửa là hắn t h thế hợp u ầ n Trùng mà làm. Trùng hợp đuổi tới thôi. Ồ, tần dịch đúng là bị hắn nhắc nhở, thuận miệng nói, vừa mới, là ta vận chuyển pháp môn, giải trừ thiên đế lưu lại vô biên hải hạn chế, từ đó sau khi, ta thương lan vượt cùng ngoại giới rất nhiều biên giới, cũng không còn nơi hiểm yếu bình phong có thể cách trở mà ngoài giới nguyên khí đất trời cũng có thể b ổ ít thương lan biên giới bản thân chỗ tốt rất nhiều chu tiên sinh hai người nghe xứng sờ càng là chu tiên sinh nói chuyện đều có chút run rộng ngươi ngươi nói là ngươi giải trừ thiên đế thần thông vậy ngươi hiện tại chẳng lẽ là chứng đạo thành đế Tần diệp nghe vậy, cười ha ha nói, chứng đạo thành đế, chu tiên sinh, ngươi cũng quá đánh giá cao ta, tần mố đi ra ngoài hơn nửa năm, may mắn mới hoàn thành chuẩn đế cảnh giới, khoảng cách đế tôn còn xa đây. T, chu tiên sinh cùng thôn thiên ma chủ, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, chuẩn đế, chỉ là hai chữ này, liền có thể khiến người ta liên tưởng ra, cái kia cao cao tại thượng quyền thế địa vị, không gì địch nổi thần thông uy năng. Nếu như bọn họ nhớ không lầm, tần dịp rời đi thương lan vực lúc, đã vây ở thánh g i ả giai đoạn, một năm không đột phá chứ, đi ra ngoài một chuyến, liền có thể l ợ i hại như vậy. uvkwwm. Chu tiên sinh đến cùng cũng không phải nhân vật tầm thường, miễn c ứ n g ổn định một hồi tâm thần, hỏi. vậy ngươi có thể giải khai thiên đế thần thông chẳng lẽ là tìm tới có liên quan bí lục ghi c h ấ p chắc chắn cứu lại ngươi muội muội tần d ị c p lắc đầu một cái chu tiên sinh trong lòng cảm giác nặng nề ai ngờ đến tần d ị c p lại mở miệng nói ta không có tìm được bí lục ghi c h ấ p chỉ là được thiên đế truyền thừa nhìn thấy thiên đế bản thân lưu lại một tia thức ướp mà thôi ây chu tiên sinh cùng thôn thiên ma chủ đều dùng một loại xem quái vật giống như ánh mắt, n h ì n chằm chằm tần d ị Mặc dù đã sớm biết, hắn là thiện ở sáng tạo kỳ tích người. nhưng lần này, đúng là có chút quá kinh sợ, thái cổ thiên đế truyền thừa, thiên đế bản thân lưu lại thức ướp, n à y người nào t r u y ề n đi, chỉ sợ đều muốn gây nên kinh thiên động địa biến cố, nhấc lên một trường máu me, không được. Chu tiên sinh nghĩ đến đây, nhất thời biến sắc, tần d ị n g ư ờ i đem vô biên hải triệt hồi, mặc dù là xóa bỏ bình phong, nhưng cũng để thương lan vực, không có bảo vệ a, chúng ta nơi này, nhưng là có không ít tiên đạo tu sĩ, một khi ngoại vực người đến, nhận biết này điểm, chỉ sợ sẽ đưa tới những khác chuẩn đế cường g i ả Chu tiên sinh, không có chuyện gì, Tần d ị ệ p cười vung vung tay, n g à y không cần lo lắng, chân vũ giới đã không có những khác chuẩn đế, đều bị ta giết sạc rồi, liền còn lại ta một cái, chu tiên sinh, khá lắm, hắn cân nhắc nửa ngày, vẫn cảm thấy chính mình đón lấy câm miệng tốt hơn, khắc khắc, tần d ị ệ p lo khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, tiếp đó, ta c á c h nào cũng không đi, Do ta tỏa c h ấ n thương lan vực rất an toàn. có điều hiện tại, ta hay là muốn trước tiên đi c ứ u tỉnh ta muội muội lại nói. đúng, chu tiên sinh hai người, cũng làm tức phản ứng lại, luôn mồm nói, là nên trước tiên c ứ u tỉnh ngươi muội muội, đi, chúc ta cùng nhau đi. thương lan thánh vực, thần triều trong đế đô, bên trong mật thất, đèn đuốc thăm thẳm, Niêm phong lại tần lam và năm n bông tuyết quan tài, tỏa ra từng tia từng sợi hàn khí, như mây mù giống như ở băng quan mặt ngoài chảy xuôi, tần lam khuôn mặt ôn hòa, trong tay ôm một con hồ lô d a vàng, tựa hồ chính đang ngủ say, băng quan một bên khác, tần c h ấ n thiên cùng cổ vận phượng, ngồi ở trên ghế dài, nhìn trong quan tài băng tần lam, suy nghĩ s u ố t thần, ngày đó đại biến, bọn họ rõ ràng trước mắt nguyên bản khỏe mạnh một c á c h nhà rồi lại bị miễn cưỡng chia rẽ con gái rơi vào nguy cơ sống còn nhi tử vì thế xa phó ngoại vực tiền đ ồ chưa biết hơn nửa năm lòng của hai người bên trong thực tại là bị được g i y v ỏ ai lúc này tần c h ấ n thiên bỗng nhiên nhận ra được tiếng bước chân tức g i ẫ n quát lớn nói cút ngay cho ta ta nói rồi, không có ta hạ lệnh, ai cũng không cho phép tự ý tới gần, là c á c h nào, hắn còn không mắng xong, một đạo quen thuộc sự bất đắc dí âm thanh, liền từ ngoài cửa truyền vào, cha, là ta ta mới vừa trở về, cũng không biết ngươi từng hạ xuống khiến a, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi năm, chương bảy trăm mười ba tần lam thức tỉnh, Kỳ nghỉ thời gian đại kết c ụ c cha là ta a ta mới vừa trở về cũng không biết ngươi từng hạ xuống khiến a tần c h ấ n thiên nghe được âm thanh này sau khi đầu tiên là xứng sờ ngay lập tức chính là trước mắt sáng choang bỗng nhiên hướng về cửa nhào tới dịp nhi hắn tháo ra môn quả thực nhìn thấy cái kia để hắn sáng nhớ chiều mong thân ảnh quen thuộc Tần c h ấ n thiên nhất thời đỏ cả vành mắt, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hắn vỗ vỗ tần d ị ệ t vai, không nói thêm gì nữa. Ở hắn nghĩ đến, tần lam còn có c h í ít thời gian chín năm, tần d ị ệ t nhanh như vậy sẽ trở lại, c á i kia quá nửa là thời cơ có biến, việc không thể làm, nhưng ít ra hắn trở về, tổng so với ở bên ngoài, không rõ sống chết thân thiết, Hắn đã mất đi một đứa con gái. Hắn thực sự không cách nào lại mất đi một đứa con trai. Dịch nhi, cổ vận phượng há miệng, muốn nói cái gì. Cố u i cùng liếc mắt nhìn tần trấn thiên khuôn mặt, yên lặng cúi đầu. được rồi, tần trấn thiên bỏ ra vẻ tươi cười, lớn tiếng nói. ngày hôm nay, ta cho ta nhi đón gió tẩy trần, chúng ta khòe mạnh, cha, chờ chút. Tần d ị c h vội vã giơ tay ngắt lời hắn phải cho ta đón gió tẩy trần có thể chờ ta trước tiên đem lam lam cấu tỉnh lại nói tần c h ấ n thiên nghe vậy đột nhiên cả người chấn động một phát bắt được tần d ị c h cổ tay thật chứ ngươi thật chắc chắn có thể đem ngươi muội muội cấu tỉnh một bên cổ vận phượng cũng là trong nháy mắt ngẩng đầu lên trong mắt mang theo vẻ ước ao Dịp nhi, ngươi nói chính là có thật không, cũng không phải là bọn họ, không tin tưởng tần dịp, mà là sự thật ấy ở liên lụy quá lớn, lấy về phần bọn hắn theo bản năng liền muốn lại xác nhận xác nhận, tần dịp bất đắc dĩ nhìn hắn bọn họ một ánh mắt, ôn thanh nói, tự nhiên thực sự được, tần c h ấ n thiên lúc này tâm tình vô cùng vui vẻ, luôn mồm nói, vậy thì việc này không nên chậm trễ, dịch nhi ngươi đ ồ n g t h ủ đi, uvk q u Qu, -qu -m. Tần dịch khẽ gật đầu. M. đem Tần gật Tiến lên hai bước, Phất lên vung lên. Liền vãn năm dịch khẽ hai tuyết tay bước. bông áo quờ a Hóa n nắp. thành hư không. tải cách hư m ộ Một, chút. Lúc này, một bên cổ vận phượng, Đột t chút. mặt sốt Lúc cổ cái phượng. nhiên nhớ hỏi. Dịch này. bên vận sáng nhi. Vẻ gì đó. ra chúng ta có cần hay không, đi bên ngoài tạm l á n h một hồi, hoặc là đem cấm chế trận pháp mở ra. Nếu là không được lời nói, cũng thuận tiện đi xin mời chu tiên sinh đến giúp đỡ. Lần trước, tần d ị c h hỗn đ ồ n tiên thể b ả n nguyên bảo phát. cái kia không gì địch nổi lớn lao uy năng. thực sự cho bọn hắn quá ấ n tượng sâu sắc. không cần, tần d ị c h vung vung tay. t ù y ý nói, rất nhanh sẽ được rồi. d ứ t tiếng, ở tần c h ấ n thiên cùng cổ vận phượng hai người nhìn kỹ, tần d ị ệ t thôi thúc pháp lực thần niệm, liên tục đánh ra mười tám cái tuyệt nhiên không giống dấu ấm, nói đến kỳ quái, những này bản thân vô hình vô chất pháp lực dấu ấm càng phảng phất chịu đến cái gì vô hình dẫn sắt, thẳng tắp đi vào tần lam trong thân thể, nương theo những này dấu ấm, không có cái gì quá to lớn g ầ n sóng cái gì cái gì cường hãn uy năng có vẻn vẻn chỉ là mưa xuân tự nhiên âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật g i ố n g như tuyệt diệu pháp môn trung quy là thái cổ thiên đế xuất r a một tức sau oành cái kia hồ lô ra vàng càng tựa hồ chịu đến cái gì kích thích tự bỗng nhiên muốn bắn lên đến lại bị tần lam theo bản năng gắt gao ôm lấy Hả, này hơi dùng sức, nàng nhất thời lông mi hơi động, tỉnh lại, mờ mịt ngồi dậy, lão ca, còn có cha, mẹ, nàng ánh mắt đào qua một vòng, lại nhìn một chút dưới thân v ă n g quan, có chút bất an nói, ta đây là làm sao, ngươi, tần c h ấ n thiên đang muốn mở miệng, lại bị tần d ị ệ p cười ha ha, trực tiếp đánh gãy, ngươi c á c h nhà đầu t h ú i cầm ta hồ lô uống nhiều rượu cuối cùng còn nói ngươi cả người tỏa nhiệt muốn cho ta cho ngươi tạo c á c h v ă n g quan đi ngủ a tần lam lấy làm kinh hãi một mặt thần sắc không dám tin lão ca ngươi thật lòng ngươi không phải từ không mê rượu sao ngươi lại gặp cất rượu sợ không phải đang gặp ta tần dịp khói miệng kéo một cái đưa tay nói vậy ngươi đem hồ lô trả lại ta không cho, tần lam theo bản năng gắt gao ôm lấy hổ lô, đem thân thể nơi u, v, q, q, u quá khứ. h ừ một tiếng, t ư ở n hẹp hỏi ca ca. Nàng ngủ say hơn nửa năm thời gian, cùng c á c h này đồng nguyên chuẩn đế cấp thần khí, kỳ thực có sự thực trên t ổ n g sinh hiệu ứng, hay là nàng hiện tại, vẫn chưa thể điều động c á c h này chuẩn đế cấp thần khí, nhưng nàng đã bản năng cảm thấy thôi. cái thứ này đối với nàng rất trọng yếu nàng rất yêu thích h a h a h a một bên tần c h ấ n thiên xem trống lạnh cười ha h a bên cạnh hắn cổ vận phượng cũng là trên mặt mang theo nụ cười yên tâm bên trong cuối cùng một tia lo lắng được rồi tần dịp thiếu kiên nhẫn phất phất tay mau mau hạ xuống ngươi đều nằm hơn nửa năm không cảm thấy đói bụng đến phải hoàng a, tần lam ngẩn ra, hơn nửa năm, lập tức, nàng đăm chiêu nhìn về phía tần d ị c h nói lầm bầm, chẳng trách ta nằm mơ bên trong, luôn mơ thấy lão ca ngươi chạy đến thật địa phương xa, và thật nhiều người đánh nhau, hải ta uổng công lo lắng đ t lâu, ngươi này tư tàng rượu, hậu kình có thể thật là lớn, tần d ị c h trong lòng đột ngột, trên mặt nhưng tùy ý cười cợt, chí ít đón lấy mấy năm, thậm chí mười mấy năm, ta đều không chuẩn bị chạy khắp nơi. thật sự, tần lam còn chưa mở miệng, một bên tần trấn thiên, nhưng là không nhìn được vui vẻ nói, ngươi thật không chuẩn bị chạy. ở trong ấn tượng của hắn, từ khi tần dịp sau khi trưởng thành, cái c kia hầu như liền ở nhà chờ không được bao lâu, luôn có các loại chuyện phiền toái, một làn sóng lại một làn sóng một lần duy nhất ngoại lệ vậy thì năm ngoái năm đó nhưng tần d ị ệ p cũng ở chung quanh ngao du bình diệt thiên hiểm chiến trường di tích mở ra đường hầm tư không vẫn cứ rất b ậ n mà tần d ị ệ p nhìn chính mình p h ụ thân cũng không khỏi cảm khái nói không chạy lần này thật không chạy c ẩ n t h ậ n ngấm lại từ khi người phụ nữ kia mang theo hôn thư đến ta t ầ n ra từ hôn sau khi ta liền không chính kinh đi qua một ngày an tâm tháng ngày bây giờ ta đã một giới vô định muốn tiến thủ cũng không cần nóng lòng nhất thời coi như cho chính ta thả cái ngày nghỉ đi t ầ n trấn thiên nghe vậy cũng không thèm quan tâm hắn trong lời nói rất nhiều ý tứ chỉ là cười nói được vậy thì đi c h ú c ta một nhà ăn một bữa cơm đi, tần lam nghe vậy, nhất thời sốt ruột, một hồi liền nhảy ra v ă n g quan, kêu ầm lên, còn có ta, ta hơn nửa năm không ăn cơm, rất nhanh, thần đô đế cung bên trong, tần trấn thiên cùng cổ vận phượng, đi ở đằng trước nhất, lặng lẽ nói chuyện, đều là tâm tình khoan khoái, tần dịch thì lại thoáng lạc hậu hai bước, chắp tay nhìn đế cung vị trí phong cảnh. Lão ca, tần lam đột nhiên từ một bên nhào tới, ôm lấy cánh tay của hắn, nhỏ giọng nói, ngươi đều một giới vô địch rồi, có thể hay không mang ngươi đáng thương mùi mùi va chạm xã hội a, tần dịp khói miệng co giật, nghĩa chính ngôn từ tự tuyệt nói, không được, vậy nếu không thương lượng một chút, không có thương lượng, thân ảnh của hai người càng đi càng xa, chỉ còn âm thanh xa xa đ ẩ y ra. tại sao a, bởi vì ta đều nói rồi a, hiện tại là thời gian kỳ nghỉ của ta.